Như vậy một khuôn mặt Vương Đại Nhân, người nói, nếu là xuất hiện ở Kinh Thành, sẽ tạo thành cái dạng dị oanh động. Ta tưởng rất nhiều người biểu tình nhất định sẽ phi thường thú vị. Hiên viên thì cố tình đẻ thắt thanh âm, bất quá, như cũ không thể nghe ra hắn trong giọng nói chờ mong. Bất quá, trừ bỏ một đôi lỗ ở bên ngoài đen như mực đôi mắt, ai cũng nhìn không tới vẻ mặt của hắn, thấy đối diện Vương tuyết quân thần sát vây biên, không thú vị mà nhún vai, vẫn là nói Vương đã nhận cùng. Thái đại nhân chuẩn bị làm nàng cả đời đều đợi cái này thôn nhỏ, ta tưởng người nọ nếu là đã biết là khẳng định sẽ không cảm kích ngươi. Nga! Vườn tuyết quân như cũ là nâng đỡ tư thế, chỉ là trên mặt ý cười thiếu rất nhiều, xem ra chúng ta là người quen, về người nọ cùng gương mặt kia sự tình, trời giá rét này, người sao không tháo xuống khăn che mặt, sau đó chúng ta tìm một chỗ, uống ly trà nóng, chậm rãi nói chuyện. Ha ha, vườn tuyết quân tên ai không biết ai không hiểu, cùng ngươi. Từ từ nói chuyện, còn không bằng trực tiếp động thủ phần thắng tới muốn lớn hơn một chút, hiên viên hy hi lời này vừa mới rơi xuống, liền cảm giác được phía sau sắc bén mà trưởng phong hướng tới hắn ngực mà đến, đang muốn lắc mình tránh thoát. Chủ tử, nơi này có chúng ta, người đi chưa? Trước sau xuất hiện năm cái hát ý nhân đem hiên viên hy hi bảo vệ lại tới, nói chuyện rất là sạch sẽ lưu loát. Ha ha, hiên viên hy hi chầm thất cười thành mang theo vui sướng tâm tình, thật đáng tiếc, hôm nay. Không thể lệnh giao Vương Đại Nhân biện pháp hay, bất quá vẫn là hy vọng Vương Đại Nhân có thể ngẫm lại tại hạ nói, nếu nàng thật cùng người nọ có sâu xa nói, người như vậy cất giấu hắn duy nhất thân nhân, ta tưởng hắn khẳng định là sẽ không cảm biết ngươi hy vọng lần sau có cơ hội lại cùng Vương Đại Nhân chậm rãi nói chuyện, cao từ. Nói xong, nhắc tới khí, một đạo hắc ảnh xẹt qua, nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối, chỉ dư lưỡng ban nhân mã ở đêm tối cùng gió lạnh hạ đối cầm thật lâu sau. Bác Văn à, đi trở về. Vương Tuyết Quân nói xong, ưu nhã mặn ngáp một cái, xoay người hướng tới thôn ngoại đi đến, kia tốc độ, nhìn như nhàn nhã, lại mò thật sự. Thái Bác Văn nhìn mắt cũng không có muốn động thủ mười cái hát ý nhân, đuổi kịp Vương Tuyết Quân bước chân, sư phó, ngươi nói bọn họ. Ít nhất hiện tại xem ra là không có ác ý, về sau liền khó nói, Vương Tuyết Quân không có nói cho Thái Bác Văn, có thể có được như vậy đỉnh cấp thị về âm thầm bảo hộ, vẫn là mười cái nhiều như vậy, ở. Kinh thành, nhân số tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 căn ngón tay, đây cũng là vì sao hắn sẽ mặc kệ người nọ rời đi, mà cũng không có làm chính hắn ám về xuất hiện nguyên nhân nơi, như thế nháo đại, chỉ sợ biết đến người sẽ càng nhiều, ngược lại không tốt. Thái bác văn trầm mặt một hồi, mới mở miệng nói, nàng có phải hay không Trung Quy vẫn là trốn bất quá nơi đó. Vương Tuyết Quân dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn thanh lãnh thảm đàm ánh trăng, nếu là thiên mệnh như thế, chúng ta có thể làm. Cũng cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên mà thôi. Thời tiết từng ngày chuyển lãnh, đương trận đầu tiết xuống dưới thời điểm, toàn bộ dương ra thôn như là bị phủ thêm một kiện dắn chắc bạch áo lông, trừ bỏ cần thiết muốn ra cửa, đại bộ phận người đều oa ở nhà, hai tử ở trong sân chơi đùa, chơi đến rồi thời điểm liền sẽ vang lên đại nhân tiếng hô. Ở ngay lúc này, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân đều chân chính mà nhàn hạ xuống dưới, mỗi ngày trừ bỏ một ngày tam cơm, chính là người một. Nhà ngồi ở cùng nhau, nói không bờ bến nói, phụ nhân nhóm hơn phân nữa là sẽ lấy kim chỉ, hoặc là theo theo hoa, hoặc là khâu khâu vá vá, các nam nhân có tay nghề sẽ làm chút tay nghề sống. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người nhàn rỗi, trong nhà tình cảnh khó khăn, sẽ thừa dịp này một năm cuối cùng một tháng đi huyện thành thủ công, tuy rằng bởi vì rét lạnh, sẽ so với trước càng khổ, nhưng tiền công cũng xa xả so ngày thường muốn nhiều, cho nên, chính là dương gia thôn đều có không ít. Người nguyện ý đi. Cuối cùng là Hảo, nhìn trước mặt một trên diện giọng độ theo, Tư Nguyệt rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy, hoạt động nặng hai cái cánh tay. Dương Thiên Hà bôn trong tay y thư, này gần chỉ là nhập môn, Dương song lâm đưa cho hắn xem, lại phối hợp mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm học tập Đảo cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó khăn cùng cố hết sức, đi đến Tư Nguyệt bên cạnh, thật là đẹp mắt. Ấn, chờ giữa sạch thảo lúc sau, người liền thuận tiện đưa qua. Đi, nghĩ bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, cho dù là ăn mặc lại vắng chắc, Tư Nguyệt cũng là không muốn ra cửa. Hảo, Dương Thiên Hà Đảo không cảm thấy cái gì, dĩ vãng lúc này, hắn hẳn là ở huyện thành thủ công, ăn mặc cũng không giống như bây giờ, vừa ra khỏi cửa Tư Nguyệt, nhất định phải làm cho bọn họ phụ tử hai kế từ đầu bao đến đuôi. Quá, mùa đông nhật tự đoạn, cơm chiều qua đi đi dạo sau bữa ăn sự tình cũng bởi vì Tư Nguyệt, sợ lạnh mà hủy bỏ. Toàn ra người cùng dương ra thôn mọi người giống nhau, sớm mà lên giường, đãi trong ổ trăng, nếu nói bọn họ một nhà ba người có cái gì bất đồng, kia đó là nói chuyện thanh âm so nhà khác muốn lớn hơn một ít, bởi vì dương thiên hà không theo chân bọn họ mẫu tử một cái phòng đã đủ đáng thương, nói chuyện thời điểm như thế nào cũng muốn mang lên hắn cùng nhau. Nhưng mà, cho dù là tư, Nguyệt lại không nghĩ ra cửa, hàng Tết vẫn là muốn làm, cái này tân niên, đối với bọn họ một nhà ba người tới nói. đều là đặc biệt, đây là Tư Nguyệt đi vào thế giới này cái thứ nhất tân niên, là Dương Thiên Hà cùng Dương Hưng Bảo phân ra sau cái thứ nhất tân niên. Đương nhiên ở bọn họ phụ tử trong mắt, quan trọng nhất chính là Dương Thiên Hà nhiều một cái tức phụ, Dương Hưng Bảo có mẫu thân. Nông thôn ăn Tết là từ tháng chạp 23 liền bắt đầu tính khởi, nhưng thẳng đến tháng chạp 20. Thời điểm điền thị nhìn nhà bọn họ cái gì đều không có, lại nhìn Tư Nguyệt một bộ không nhanh không chậm hoàn toàn không nóng nảy bộ dáng. Vội vã nói, ta nói muội tử, các ngươi cần phải so với chúng ta mau chút chuẩn bị lên mới hảo. Vì cái gì? Kiếp trước thời điểm, tơ nguyệt đối với ăn tết náo nhiệt giới hạn trong 8 tuổi trước mơ hồ ký ức, 8 tuổi về sau, nàng nhìn đến trên cơ bản đều là chút ngoài cười nhưng trong không cười mặt, hoặc là là ở đón đi dớt về, hoặc là chính là ở khách, sẵn lớn ăn ăn uống uống. Mà đối với nơi này tập tục, cũng là từ thư thượng xem ra, những nàng biết, lớn như vậy đại tề quốc. Cũng không phải sở hữu địa phương đều giống thư thượng nói như vậy ăn Tết, cho nên, nàng hà quyết tâm, hết thảy lấy cách vách dương đại thúc ra chuẩn bị vì tham chiếu vật. Dương song lâm thân là trưởng bôi, tự nhiên thật cao hứng gật đầu, ăn Tết sao, tự nhiên là càng náo nhiệt càng tốt, chỉ là, hắn rốt cuộc là cái nam nhân, nơi nào có Điền thị cẩn thận, Điền thị lông mày. Một trọn, chỉ vào nhà bọn họ chống trải sân. Tháng chập 26 thời điểm muốn hầm thịt heo, a mọi tử, nhà của chúng ta là chuẩn bị sát một đầu heo, người đâu, là chuẩn bị chém đầu heo, vẫn là đi chợ mua thịt. Có cái gì khác nhau? Tư Nguyệt chớp mắt, nàng là thật sự hoàn toàn không biết à kia đến không có gì khác nhau, dương ra thôn trong nhà dưỡng heo, trừ bỏ nhật tử thật sự quá không đi xuống, đều sẽ tại đây một ngày giết heo, bất quá, nhà người không phải không dưỡng heo sao? Đi chợ. Nhiều môi chút thịt heo cũng là giống nhau. Điền thì cười nói, "Tư Nguyệt nghỉ nhà mình bảo Bối Nhi tử mấy ngày này vui mừng đến so trước kia lợi hại hơn, bởi vì Vương đại nhân đã nói từ tháng chặt hai mươi ba mãi cho đến tháng giêng mười lăm hắn đều nghỉ, đương nhiên làm tiểu hài tử càng vui vẻ chính là ăn tết, cũng không có việc gì liền đem nảy hai chữ treo ở bên miệng, chính là Dương Thiên Hạ như vậy, một đại nam nhân nhắc tới đến ăn tết trong mắt đều là sáng lấp lánh, bị này hai người kéo làm nàng trong lòng đều không khỏi có chút chờ mong lên. Hơi tự hỏi một chút, lúc này mới cười nói, chúng ta đây ra có thể mua một đầu heo, nếu mày, không địa phương phóng sống heo à, nhìn điền thì, đại tổ tử, có thể hay không trước tha các ngươi ra trụng heo, chờ đến tháng chặt 26 kia một ngày, lại kéo đến nhà của chúng ta tới, giết heo. Ăn Tết sao, quá chính là không khí, đồ chính là vui mừng, nãy nhà người khác đều ở vô cùng náo nhiệt ngao ngao mà heo, liền nhà bọn họ lạnh lẽo mà đối với một đống thịt như vậy sao được. Nếu thật là như thế, nàng đều có thể muốn gặp nhà bọn họ bảo bối nhi tử rủi cổ, nhìn cách các vách dương đại thúc ra náo nhiệt hâm mộ đáng thương bộ dáng, một đầu heo mà thôi, lại không phải mua không nổi. Điền thị nhìn tư nguyệt, lại không có một hơi đáp ứng, ăn thế sao, không chỉ có tập tục nhiều, cấm kỵ cũng không ít, cẩn thận mà suy nghĩ một chút, lúc này mới gật đầu, thành, bất quá, tốt nhất là trước tiên mua, đừng đến lúc đó sự tình một nhiều, vận tối mày tối. mặc Tư Nguyệt thụ giáo gật đầu, ân, tháng chặt hai mươi bảy, sát chỉ gà, cái này ngươi càng đến sớm trước mua, tốt nhất có thể mua được đẹp thả khí phái gà trống, như vậy các lợi Điền thị nghĩ nghĩ nói tiếp, nghe được lời này, Tư Nguyệt nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, tươi cười sáng lạng mà nhìn Điền thị đại tẩu tử, ta nhớ rõ nhà các ngươi có một cái thật xinh đẹp cũng thật uy phong gà trống, không biết bán không? Tưởng đều đừng nghĩ, đó là nhà của chúng ta vì ăn Tết chuẩn bị, bán cho các ngươi. Nhà của chúng ta thường nào đi mua, a vừa nghe tư nguyệt lời này, Điền thì không hề nghĩ ngợi mà cử tuyệt, bất quá, nghe tư nguyệt khen các nàng da gà trống, lại đỉnh đỉnh rất có lưu ngực, trên mặt toàn là kiêu ngạo chia sắc kia gà trống, chính là ta cùng nhị để muội sớm liền chuẩn bị tụ, tỉ mỹ dưỡng ra tới. Mà trên thực tế, chỉ là quá loa mà ném cho trong nhà tiểu hại tử ở nuôi nắng, kia gà trống có thể trưởng thành như vậy, trừ bỏ rèn vấn đề đó chính là nó tự thân nỗ lực kết quả. Nga. Ta đây cũng chỉ đến đi chợ thượng mua, còn có hay không mặt khác muốn chuẩn bị? Tư Nguyệt cười hỏi, các người trước đêm này hai dạng chuẩn bị tốt đi, tháng chập hai mươi bảy kia một ngày, huyện thành sẽ có chợ, đến lúc đó chúng ta cả nhà đều sẽ xuất động, sẽ mang lên các người một nhà ba người. Điền thì cười nói, các người nhớ rõ chuẩn bị tốt bạc là được. "Ân, ân." Tư Nguyệt liên tục gật đầu, nàng hiện tại cuối cùng là đã nhìn ra. không chỉ là trong nhà hai người chính là trước mắt điền thị tự hồ đối thết âm lịch đều phá lệ chờ mong bằng không nàng như thế nào lại sẽ mắc mạo tinh quang một bộ xóa tay hầm hè chuẩn bị đại làm một hồi bộ dáng vì thế liền tại đây một ngày tư nguyệt cùng dương thiên hà dùng qua cơm chưa sau lôi kéo dương thiên hà đem mua heo cùng gà trống sự tình nói cho hắn ta là tán đồng mua heo mà là không phải mua thịt người ý kiến đâu ẩn hàm ý tứ là gà trống là nhất định phải mua Vậy mua đi, Dương Thiên Hà nghĩ nghĩ, cười nói, ta tưởng lúc này, trong thôn muốn bán heo người nhất định không ít, ta đi hỏi thăm hỏi thăm nếu là nhìn chúng, định ra tới liền càng tốt, nhà của chúng ta không có ruộng heo, tới rồi hai mươi sáu ngày ấy, trực tiếp chắc lại đây cũng không phiền toái. Ừ, người cuối cùng thông minh một hồi, cái này chủ ý không tồi, như vậy liền không cần phiền toái đại tẩu tử bọn họ. Tư Nguyệt gật đầu. Chiều hôm nay, Dương Thiên Hà đem Dương ra thôn muốn mua heo nhân ra đều nhìn một lần, cuối cùng từ cách bọn họ cách đó không xa Dương xong, Tường trong nhà tròn một đầu, đến nỗi nói hỗ trợ nhiều y mấy ngày, ở một cái thôn ở, lại là thân thuốc cháu, này căn bản là không xem như sự tình gì. Gà chống sự tình Dương Thiên Hà ra tay liền càng mau, tiếp tiểu bảo hạ học thời điểm, liền đi chợ đi dạo một vòng, ở chuyên môn bán gà chống địa phương. Chọn lựa một con tư nguyệt cường điệu lại đẹp lại tinh thần khí váy gà trống, thanh toán tiền, xách theo gà trống, phụ tử hai vui thuê hớn hở mà về nhà. Tháng mươi 22 hôm nay buổi chiều, Dương Thiên Hà tiếp Tiểu Bảo về nhà, mà từ ngày này khởi, năm nay Tiểu Bảo luyện lại không dùng tới học. Vương Đại Nhân, đây là, rời đi thời điểm, Dương Thiên Hà có chút há hốc mộng mà nhìn một con ngựa xe hàng Tết. Trái cây điểm tâm, trà dụ du tương này đó nguyên bản luyện có đóng gói luyện không nói, gà vịt thịt cá cũng có không ít đều dán lên vui mừng hồng giấy, còn có câu đối xuân tranh tết, phúc tự, càng khoa trưởng chính là, bọn họ một nhà ba người quần áo đều có, tuy rằng một thủy màu đỏ. Nhưng vừa thấy chất lượng chính là thật không tồi, chàng đây mà một con ngựa xe hóa, thoạt nhìn là cái gì cần có đều có. Vương Tuyết Quân hoàn toàn không thèm để ý mà nói. Này đó đều là trong thành những cái đó tiền nhiều đến không biết xài, như thế nào gia đình giàu có đưa tới, ta làm người lấy ra kém quải nhất, nặc chính là người trước mặt này đó, người mang về đi. Dương Thiên Hà vốn dĩ liền không biết như thế nào cự tuyệt vương tuyết quân, vừa nghe lời này, liền cạn thêm không biết nên làm. Cái gì bây giờ, hắn thật minh bạch cho dù này đó là kém cỏi nhất, đối với bọn họ nhân ra như vậy tới nói xác thật cực kỳ chân quý, chỉ sợ giá trị hảo trước bạc. hai vị đại nhân đã đủ chiếu cố bọn họ bọn họ không tặng lễ cũng liền thôi như thế nào còn có thể đủ thu như vậy quý trọng lễ như thế nào nhìn dương thiên hà bất động vương tuyết quân dơ lên thanh âm chầm xuống dưới ta tưởng đưa điểm đồ vật cho ta độ đề đều không được sao đa tạ vương đại nhân dương thiên hà vừa thấy sợ tới mức vội vàng trả lời nói sớm như vậy liền là được sao đúng rồi Một đoạn này thời gian vẫn luôn đều có ăn, nhà các ngươi đưa tới đồ ăn, người kia thức vụ tay nghề thật không sai. Vương Tuyết Quân cười nói, bất quá, ta nhớ rõ chỉ cho các ngươi một trăm lượng bạc, này đều đã hơn hai tháng đi, các ngươi dáng đi vào không ít đi. Không có, Vương Đại Nhân, khi bạc còn dư lại bốn mươi ba hai hai trăm văn kiện đến, đến nỗi hơn hai trăm thiếu, Dương Thiên Hà phải đi về xem sổ sách. Còn có nhiều như vậy? người xác định. Vương Tuyết Quân cười hỏi. Xác định, sở hữu tiêu phí ta đều có ghi sổ, sợ vương tuyết quân không tin, Dương Thiên Hà bổ sung nói, vương đại nhân, người nếu muốn nhìn, ngày mai ta cho ngươi đưa tới. Thôi bỏ đi, ta không lúc đó, mau chút trở về đi, vương tuyết quân thấy tiểu bảo đem mũ hệ khẩn, sợ sợ hắn lông xù xù đầu, mau chút trở về đi, đừng đông lạnh chứ a. Tấm tắt, một trăm lượng bạc, Dương Thiên Hà mỗi ngày đưa tới đồ ăn cũng không ít, chợ có rảnh đi nhà hắn thời. Điểm nhịn nhìn lại cái này nông phu sợ nhớ sổ sắc. Sư võ, ta sẽ đến xem người cùng sư huynh. Dương hưng bảo lôi kéo Dương Thiên Hà tay quay đầu lại đối vương tuyết quân nói. Ấn, vương tuyết quân gật đầu. Đường xe ngựa tiến vào Dương ra thôn khi là lập tức liền khiến cho anh động, kia cao đầu đại mã nhìn chính là hiếm lạ vật, đến nổi mặt sau kia một xe lửa đỏ hàng Tết, bọn họ cũng chỉ dư lại mảng nhãn hâm mộ. Cho dù có đuổi xe ngựa người hỗ trợ, đem mấy năm nay hóa toàn bộ dọn đến nhà. Chính nội đều dùng không ít thời gian, Tư Nguyệt vô ngữ mà nhìn trước mặt một đống, một nhà ba người lại bắt đầu phân loại mà sửa sang lại lên, Tư Nguyệt, chúng ta còn muốn đi mua hàng Tết sao? Ta nhịn này đều rất đầy đủ hết. Đương nhiên muốn, Tư Nguyệt gật đầu, đã lâu chúng ta đều không có người một nhà đi dạo phố, 27 kia một ngày huyện thành nhất định thực náo nhiệt, chúng ta mang theo tiểu bảo đi đi dạo. Coi trọng liền mua, chỉ là không cần mua như vậy nhiều mà thôi. Tư Nguyệt cũng không có hoài nghi vương tuyết quân cùng thái bác văn dụng tâm, rốt cuộc ở nàng xem ra, nhà nàng nhi tử chính là đáng yêu nhất, nếu như là thân phận trao đổi, nàng cũng sẽ làm như vậy. Tháng chập 23, hôm nay cùng nhau tới, Tư Nguyệt liền rõ ràng cảm giác được toàn bộ thôn không khí đều bất đồng. Hoa ở nhà người cũng bắt đầu ra tới khắp nơi đi lại, mang theo vui mừng tư cười, nói các tường lời nói, dường như trong một đêm, lập tức liền náo nhiệt lên. Đưa táo thần, đối với tư nguyệt cùng dương, hắn bảo đều là mới mẻ sự, một cái ký ức đã sớm mơ hồ, một cái trước kia căn bản là không thể tiến lên xem, mà dương thiên hạ là một nhà chi chủ, lần đầu tiên chủ trì chuyện như vậy, đừng nhìn trên mặt rất chấn định, trên thực tế trong lòng cũng là khẩn trương thật sự. Cũng may phía trước xem qua dương song các làm, coi riêng đến cách vách đi kỹ càng tỉ mỉ cố vấn một phen, sự tình đến thật thuận lợi, hoàng hôn thời điểm, tư nguyệt cùng dương Hưng bảo mở to hai mắt nhìn dương thiên hà đem đường. ở tao vươn ra miệng bốn phía trong miệng niệm, lời hay nhiều lời, không lời hay đừng nói. Lúc sau, xem như kết thúc đưa bếp nghi thức. Nhìn ấm áp ánh đến chiếu dọi táo vương ra thần tượng, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc, như là lại tiến hành thần thánh sự tình tiểu bảo cùng Dương Thiền Hà, Tư Nguyệt cảm thấy vẫn luôn bay tâm giống như tìm được rồi ngừng địa phương, ấm áp lên. Bởi vì là năm cũ, cho nên, Tư Nguyệt chuẩn bị phong phú cơm chiều, nhà chính một bên hát quyển quyển đã gấp không. Chờ nổi mà hưởng dụng thuộc về hắn mỹ vị bữa tối, mà trên bàn cơm, Tư Nguyệt cùng Dương Hưng Bảo đều nhìn Dương Thiền Hà, ý thứ là, người không nói hai câu. Dương Thiên Hà xấu hổ mặc khụ một tiếng, đỏ mặt tiếng cười mà nói một nhà bình an, bốn chữ sau, ăn cơm. Lớn tiếng mà nói, ha ha, tư nguyệt cùng Dương Hưng Bảo đều nở nụ cười, bất quá, cũng cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu dùng cơm, chỉ là, mới đến một nửa, viện môn bị trục vang lên, lão tứ, lão tứ. Dương Thiên Sơn rồn dập thanh âm truyền, đến, là đại ca, Dương Thiên Hà buông chiếc đũa, trên mặt tư cười không khỏi phai nhạt vài phần, ban theo vài phần nghi hoặc. Lúc này tới phỏng trừng là có chuyện gì, ta đi xem, các ngươi ăn trước. Tư Nguyệt cùng Dương Hưng Bảo lại là đồng thời buông xuống chiếc đũa, tuy rằng lúc này bị quấy rầy có chút mất hứng, bất quá, cha, chúng ta chờ người một khối ăn. Dương Hưng Bảo cười nói, cảm giác được nhà mình cha bàn tay to vốt hắn đầu, tươi cười liền càng thêm sáng lạng, chỉ chốc lát cảm. Giác được có người xa là bước chân đi vào tới, hát quyển quyển cũng bất chấp mỹ thực hướng về phía Dương Thiên Sơn kêu lên. Chỉ tiếc, nó hiện giờ bộ dáng hoàn toàn vẫn không dậy nổi Dương Thiên Sơn chú ý. Ở nữ chủ nhân kêu nó một tiếng lúc sau, ngừng miệng, chạy đến tiếp tục ăn cơm. Dương Thiên Sơn sắc mặt cũng không quá hảo, đi vào phòng, nhìn thoáng qua trên mặt bàn bãi đồ ăn, lập tức đi đến bếp lò bên cạnh, nướng sưởi ấm, đối với tư nguyệt cùng Dương Hưng Bảo đánh tiếp đó, chỉ là ngắn gọn. mơ một tiếng. Tư Nguyệt nhìn Dương Thiên Sơn lãnh thành dáng vẻ kia, hảo tâm chàng cầm chén đi phòng bếp múc một chén nhiệt cốt canh, rốt cuộc nhà bọn họ hát quyển quyển đều có phân, huống chi người này là Dương Thiên Hà huynh trưởng, Dương Thiên Hà vừa nhìn thấy, vội vàng tiếp nhận đi, ngươi cẩn thận một chút, nếu như bị năng tới rồi làm sao bây giờ. Lúc sau, đi đến Dương Thiên Sơn bên người, đại ca, uống xong nhiệt canh đi, đại cốt ngao, uống lên có thể ấm thân mình. Ơn, Dương Thiên Sơn cũng không có khắc khí, tiếp nhận sao càng là không sợ canh, lọc cọc lọc cọc mà uống lên lên, không nhỏ chén xứ, trang một chén canh xương hầm liền như vậy bị hắn một ngụm cấp uống lên đi xuống, à, theo sau, thoải mái mà kêu một tiếng. Con muốn sao? Trong nồi còn có. Nhìn Dương Thiên Sơn như vậy, Dương Thiên Hà nhíu mày, đại ca đây là cơm chiều đều còn không có ăn. Không cần, chủ yếu là bên ngoài quá lạnh. Uống lên một chén nhiệt canh thì tốt rồi, Dương Thiên Sơn đem chén đưa cho. Dương Thiên Hà ngồi vào một bên, lão tứ, cha làm ta kêu các ngươi một nhà ba người qua đi, có chuyện muốn thương lượng. Đại ca biết là sự tình gì sao? Dương Thiên Hà hỏi. Dương Thiên Sơn lắc đầu, không biết, bất quá, luyện kém các ngươi, nhìn phòng trong bộ dáng hẳn là còn không có ăn xong cơm chiều, nếu không, chờ sự tình thương lượng xong rồi, các ngươi trở về lại ăn. Dương thiên hai nhìn về phía tư nguyệt cùng dương hưng bảo, tư nguyệt gật đầu, đối với dương thiên sơn đề nghị một, trước cũng không ngoài ý muốn, kêu một đám dương ra người là chưa bao giờ sẽ nhân nhận người khác, bất quá, chuyển nhà lâu như vậy, dương ra người nhận đến bây giờ mới tới cửa quấy rầy, đã xem như không dễ dàng, lại nói này tết nhất lễ lạc, nặng nhưng không nghĩ khắc khẩu nháo ra cái gì không thoải mái tới ảnh hưởng tâm tình. Đứng dậy, đại ca, ngươi ở chỗ này từ từ. chúng ta đi thu thập một chút tư nguyệt mở miệng nói ba người trở lại phòng mặc vào thật dày áo bông tuy rằng thoạt nhìn thực mật mặt đáng quý ở ấm áp tư nguyệt đầu tiên là cúi đầu cấp tiểu bảo đem hắn thỏ màu mũ mang lên ở cặm chỗ đem cốc áo khấu thượng thời tiết như vậy lãnh tư nguyệt làm mũ trước tiên liền nghĩ tới lôi phong mũ giữ ấm thật sự này không dương thiên hà cùng dương hưng bảo phụ tử hai khe cho dù là trời mưa hạ tuyết thiên mỗi ngày đi đến huyện thành dương gia thôn hảo chút đại nhân hài tử đại ở nhà đều cảm lạnh bọn họ lăn là một chút sự tình đều không có vỗ vỗ dăn chắc mũ tư nguyệt rất là vừa lòng lấy ra bản thân kia đỉnh rất ít mang khấu hảo lại đem vùng ở mũ thường mặt nạ bảo hộ mang hảo Cúi đầu tiểu bảo đã mang hảo bao tay cũng đem chính mình báo tay mang lên mẫu tử hai nắm tay đi ra ngoài tư nguyệt người mang này mũ thật là đẹp mắt dương thiên hà cười nói Bởi vì mặt nạ bảo hộ quan hệ, thanh âm hơi hơi có chút ong khí, mà hắn mỗi lần nhìn đến thơ nguyệt mang này mũ đều phải nói thượng một câu. Ở bên ngoài trời Dương Thiên Sơn nhịn này một nhà ba người ra. Tới, nhìn bọn họ ra cửa trang bị, lại nghĩ chính mình một thân, tuy rằng cũng là áo bông quần bông, nhưng trên lịch hắn là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, buồn bực mà nói, đi thôi. Ấn, Dương Thiên Hà gật đầu. khóa môn, không có gì ánh sáng đêm lộ thật sự là không dễ đi, Dương Thiên Hà ôm tiểu bảo, quay đầu lại nhìn rất ít đi đêm lộ Tư Nguyệt, cơ hồ công eo lại mặt sao chậm rãi sờ soạn, đi qua đi, người bắt ta, ta mang theo người, sẽ không có việc gì. Tư Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Dương, Thiên Hà hai tay đều ôm Dương hưng bảo, chính mình trên tay lại mang theo bao tay, như thế nào trảo, đơn giản đứng ở Dương Thiên Hà bên phải, vương tay trái, từ hắn hữu canh tay dàn xuyên qua đi, kéo, đi thôi. nghe Tư Nguyệt Thình lình xảy ra động tác làm Dương Thiên Hà có chút ngây ngẩn cả người. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta là bởi vì như vậy mới sẽ không bị ném tới. Ngươi nhưng đến ổn định, Tư Nguyệt nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, hảo hảo xem lộ, ngàn vạn đừng đem ta hướng mương mang, quăng. Ngã ta cùng Tiểu Bảo. Dương Hưng Bảo vừa nghe Tư Nguyệt lời này, hai chỉ thô thô cánh tay ôm chặt Dương Thiên Hà cổ. Ha ha, sẽ không, này trong thôn lộ ta quen thuộc thật sự. Chính là nhắm mắt lại đi cũng sẽ không té ngã, Dương Thiên Hạc cười nói, bọn họ như vậy đi tới thật tốt, làm hắn cảm thấy tựa hồ bên tai hô hô thổi mạnh gió lạnh đều tốt đẹp lên. Khoát lát, tư nguyệt không chút nghĩ ngợi mà nói. Chính là, cha, nói mạnh miệng cái mũi sẽ biến lớn lên Nga, Dương Hưng Bảo cười nói, đây là mẫu thân cho hắn giảng chuyện xưa, hắn biết, cha cũng biết, nhắm mắt lại căn bản là không có biện pháp đi đường. Đến. Dương Thiên Hà không biết nên nói cái gì, hắn cũng chính là như vậy vừa nói, nhưng nãy nương hai, hắn là một cái cũng không làm gì được. Đi ở phía trước đã quải công Dương Thiên Sơn quay đầu lại, nhìn Dương Thiên Hà một nhà ba người chậm gì gì động tác, trong lòng liền càng thêm buồn bực, mặc dù các ngươi như vậy không lạnh, có thể hay không không cần như vậy cọ sát ác ta. Thực lạnh có được không? Lão Tứ, ngươi có thể hay không mau điểm? Buồn bực Dương Thiên Sơn hét lớn một tiếng. Dương Thiên Hà nghe xong lúc sau. Tâm tình tốt một chút cũng không thèm để ý, hảo. Chỉ là lời tuy nhiên là nói như vậy, tốc độ như cũ là thực thông thả, tức dẫn đến Dương Thiên Sơn đi trước đi trở về, dù sao bọn họ lại không phải không nhận lộ. Lão Tứ đâu? Thân mình đã dưỡng tốt Dương xong cách nhìn tiếng vào chỉ có Dương Thiên Sơn một người, có chút bất mãn hỏi, chẳng lẽ ta cái? Này đương cho còn thỉnh bất động hắn. Không có, ở phía sau. Dương Thiên Sơn mang theo một thân hàng khí đi đến chính mình vị trí ngồi hạ. nhìn bên người an ổn ngồi bất động tiểu tru thị họa khí một chút liền lên đây người là cái đầu gỗ a có thể hay không có điểm nhãn lực giới không biết đi cho ta đảo ly nước ấm làm ta che che tay ấm áp thân mình sao đối với dương thiên sơn thình lình xảy ra phát hỏa dương ra tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhưng vừa nghe hắn nói dương ra nam nhưng đều vẻ mặt bất mãn mà nhìn tiểu tru thị nhưng còn không phải là không có nhãn lực giới sao nhìn ta làm cái gì còn không mau đi Chú thị đồng dạng đối với tiểu chu thị quát, cho dù lại thân con dầu cùng nhi tử so sánh với, rốt cuộc vẫn là nhi tử quan trọng một ít. Tiểu chu thì không dám nói cái gì nữa, chạy nhanh đứng dậy, đi phòng bếp, thực mau liền đem một ly nhiệt nước sôi đưa cho Dương Thiên Sơn. Dương Thiên Sơn uống không có gì hương vị nước sôi để nguội trong đầu hồi tưởng lão. Tứ trong nhà canh sương hầm mỹ vị, nhìn nhà mình không có gì biến hóa nhà chính, lại nghĩ lão tứ kỹ nhà chính đôi hàng Tết trong lòng liền càng thêm hụt hẫn. một phòng người chờ mãi chờ mãi cuối cùng là nghe được gõ viện môn thanh âm ta đi dương thiên giang cái thứ nhất đứng dậy mở ra nhà chính môn chạy đi ra ngoài tứ đệ tứ đệ muội còn có tiểu bảo các ngươi tới Thật phần nhiệt tình tư cười làm dương thiền hà có chút hoài nghi người này có phải hay không hắn tam ca này thanh tứ đệ hảo thân thiết à, chỉ là hắn nghe vào lỗ tai thật sự thật không thói quen ân dương thiên hà gật đầu chờ đến dương thiên giang lại một lần đem viện môn đóng lại Mới đi theo hắn đi vào nhà chính, cha, nướng, cha, nương, tư nguyệt đi theo dương thiên hà kêu lên, kêu xong, rủi tay đem trên mặt mặt nạ bảo hộ tháo xuống, nghĩ một hồi liền phải trở về, lại nói, này nhà chính cũng không có nhà bọn họ ấm áp không chỉ có nàng mũ không chích, cũng không làm dương thiên hà cùng dương. Hưng bảo trích mũ, ra ra, nại nại, mặt nạ bảo hộ hái xuống, lộ ra dương hưng bảo lúc này có thể nói được thượng là phấn điêu ngọc trác khuôn mặt. Xem đến ở đây người một trận thất thần, đứa bé này vẫn là tiểu bảo sao? Ngồi đi." Dương Song các mở miệng nói. Dư lại chỉ có hai cái tòa, tự nhiên là không có chuẩn bị tiểu bảo, Dương Thiên Hà khiến cho tiểu bảo ngồi ở hắn trên đùi, mà hắn duỗi tay vòng, "Cha, người này đều đã đến đông đủ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi." Dương Thiên Sơn mở miệng nói. Dương Song các gật đầu, tầm mắt đảo qua một phòng người, dừng lại ở Dương Thiên Hà một nhà ba người khi tối sầm một ít quả nhiên lão tam nói được không sai, lão tứ nhập tử quá đến không tồi, đừng nói tiểu bảo công tư nguyệt dưỡng đến hảo, chính là lão tứ chính mình cũng là hồng đầu đầy mặt, lập tức liền phải quá tân niên. tuy rằng nói hiện tại các ngươi huynh điểm mấy cái đều là từng người khai hỏa, nhưng đêm giao thừa cấm tất nên là vô luận như thế nào cũng muốn người một nhà ở bên nhau ăn. đối với điểm này các ngươi không có ý kiến đi. dương xong các cười hỏi. Điểm này đừng nói Dương Thiên Sơn huynh đệ bốn cái không thể nói cái gì, chính là Dương Thiên Hà cũng không thể cự tuyệt. Như thế, đêm giao thừa trầu này cơm tất niên liền như vậy định rồi, Dương xong các cao hứng mà nói, như vậy kế tiếp một việc đó là về hai mươi sáu giết heo, lời này rơi xuống, dường ra bốn cái tức phụ đều đem lỗ tay dựng lên. Năm nay trong nhà dưỡng tam đầu phi heo, ta chuẩn bị sát một đầu, mặt khác hai đầu đều bán đi, Dương xong các nhìn mọi người phản ứng. Đối với thức thần lão thứ hai vợ chồng có chút bất mãn, các người có hay không ý kiến? Cha, xác một đầu ta có thể lý giải, rốt cuộc chúng ta huynh địa bốn cái chỉ là từng người khai hỏa, cũng không có phân ra, Dương Thiên Giang mở miệng nói, chỉ là cha, bán đi kia hai đầu heo bạc muốn như thế nào phân. Ngũ đề mụi liền không cần phải nói, gã đến nhà của chúng ta thời điểm, heo đều đã không nhỏ, lại nói, ngủ đề mụi đừng, nói đánh cỏ heo. Chính là uy heo chuyện như vậy đều không có trải qua, có phải hay không à? Tức phụ. Đúng vậy, Trần thị gật đầu nói. Đến nỗi nhị tẩu, chúng ta mọi người đều biết, nhị tẩu một tay nữ hồng đó là có tiếng xinh đẹp, chỉ cần một có nhạn rỗi thời gian, liền ở theo hoa, không từng người khai hỏa phía trước, nàng rốt cuộc tránh nhiều ít bạc, lại giao nhiều ít bạc, chỉ sợ cũng chỉ có nhị tẩu bản thân trong lòng hiểu rõ, muốn nói trong nhà tam đầu phê heo, nếu là nói đại tẩu cùng ta. Tức vụ lao tâm lao lực dưỡng lên, lời này cũng không quá phận đi, Dương Thiên Giang tươi cười đầy mặt mà nói. Tư Nguyệt buồn cười mà nhìn cái này Dương ra lão tam, trước kia nhân thật ra không phạt giác một quan hệ đến bạc, hắn nhân thật ra phá lệ không khéo, miệng cũng nhanh nhẹn thật sự, trước nào không thua Dương Thiên Hải cùng Dương Thiên Tứ. Mà Dương ra nhân tâm rõ ràng, Dương Thiên Giang lời này nói được thật đúng là không quá phận, bất quá rõ ràng là một chuyện tình trong lòng. Thoải mái hay không cũng chỉ có chính bọn họ thể hội. Cho nên, này bán hai đầu heo bạc ta cùng đại ca chia đều, lấy nhì ca hiện tại tiền công, ngủ đệ hiện tại thân phận, sẽ không theo ta cùng đại ca hai cái khổ ha ha chân đất tranh đi. Dương Thiên Giang tiếp theo mở miệng. Ở Dương Thiên Sơn nghe tới, Dương Thiên Giang nói nói được cũng không sai, bọn họ huynh đệ hai cái là tới tiền ít nhất, cũng là chậm nhất, lại là làm việc nhất khổ. Dương Thiên Hải trong lòng nhưng thật ra bất bình, nhưng... Hắn có thể như thế nào, ai làm hắn một tháng mười lượng bạc tiền công mà cầm đâu, tuy rằng cuối cùng tới tay chỉ có năm lượng bạc, nhưng hắn rốt cuộc đơn không ít năm đầu bếp, còn có mặt khác nước lột nơi phát ra, này hai tháng cuộc sống gia đình quá đến cũng không tệ lắm, hắn nhưng không nghĩ bởi vì như vậy một chút việc nhỏ, mà ảnh hưởng đến bọn họ huynh địa bốn cái đạt thành hiệp nghị. Ta không ý kiến, Dương Thiên Hải cười nói, ta cũng không có ý kiến, Dương Thiên Tứ là đồng dạng cười. nói chẳng qua bởi vì hai huynh đệ thân phận hoặc là làm ngành sản xuất bất đồng quan hệ thực rõ ràng dương thiên tứ tươi cười muốn càng cao bưng lên được mặt bằng một ít nếu là như thế này như vậy đại ca này ăn tét chiếc kia đầu heo chia làm 5 phần người lấy hai phần, chúng ta huynh đệ ba người cắt lấy một phần đảo không phải dương thiên gian hào phóng rốt cuộc cha mẹ đi theo đại ca ăn cơm hẳn lại như thế nào tính kế cũng sẽ không muốn đi đoạt cha mẹ nên được kia một phần nếu Không, thật đúng là sẽ rơi xuống bất hiếu tội danh. Có thể, Dương Thiên Sơn gật đầu, nếu hai đầu heo Dương Thiên Hải cùng Dương Thiên Tứ đều không có tranh, như vậy, bọn họ liền càng sẽ không so đo này một phần thịt. Dương song các khắc mặt, nhìn bọn họ huynh địa bốn cái liền đem sự tình thương lượng hảo, hoàn toàn không có người hỏi hắn ý kiến, tâm tình sẽ hảo mới là lạ. Dương Thiên Hà có chút mờ mịt, hắn không rõ chuyện như vậy kêu hắn tới những cái gì, gần vì đêm giao thừa kia một đống cơm thất. Nhiên, hắn như thế nào đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đến nỗi dương thiên hạ bi phẫn tâm tình, nói thật, hắn thật đúng là phát hiện không đến, nhìn này bốn cái huynh đệ có thương có lượng, kỳ thật cũng không tồi. Tư Nguyệt vui sướng khi người gặp họa mà nhìn dương xong các bộ dáng, trong lòng giả mù sa mơ mà đồng tình hắn một phen, bị bốn cái nhi tử vứt bỏ đi. Này đáng thương nục Các ngươi nói được nhân thật ra hảo, lão tứ không phải các ngươi huynh đệ à. Rốt cuộc dương xong, các tìm được rồi đột phá khẩu, đối với bốn cái nhi tử nói, Dương Thiên Hà vừa nghe, nghĩ thầm, quả nhiên không có đơn giản như vậy, đối thượng bốn cái huynh đề đầu tới ánh mắt, còn có mặt khác mấy người phụ nhân hung ác ánh mắt, đảo không phải sợ hãi, nhưng hắn xác thật không tưởng cắn một tay, vì thế lắc đầu, ta đã phân ra đi, không cần tính ta một phần, kỳ thật về sau trong nhà nếu là cái dạng này sự tình, không cần kêu ta tới. Đối với Dương Thiên Hà thích thời, Dương Thiên Sơn chở bốn cái Huynh đệ trong lòng đều là vừa lòng. Ta nói chính là tháng chặt 26 kia một ngày, trong nhà giết heo, làm lão tứ một nhà lại đây hỗ trợ, thuận tiện cùng nhau ăn đốn giết heo cơm, dương song các chơ từ bỏ ý định mà nói, lại nói cũng làm trong thôn người nhìn xem, cho dù lão tứ phân ra đi, các ngươi vẫn là thân huynh đệ. Dùng đến sao? Tư Nguyệt ở trong lòng xích mũi, cũng không nghĩ, ngươi cùng dương song khánh, dương song tường cũng là thân huynh đệ, như thế nào không phát hiện các ngươi? Thân huynh đệ chi gian có bao nhiêu thân thiết, chỉ sợ còn không có cùng bình thường thôn dân ở trung đến hảo. Dương Thiên Sơn gật đầu, như thế có thể. Lão đại lên tiếng, mặt khác huynh đệ ba cái cũng mừng dở thêm một cái nhân thủ. Không cần, Dương Thiên Hạ lại lần nữa lắc đầu, thấy những người khác đều nhìn hắn, cười nói, cha, đại ca, đa tạ các ngươi hảo ý, bất quá, kia một ngày nhà của chúng ta cũng giết heo, liền bất quá tới. Dương xong cắt nghi hoặc mà nhìn Dương Thiên Hạ, nhà các. người cũng chưa dưỡng heo xác cái gì heo hảo a, lão tứ nói rối cũng muốn biên một cái hảo một chút lý do đi trước hai ngày ta đã ở tam thúc nơi đó mua một đầu phi heo chờ đến 26 kia một ngày lại rắc đến ta trong viện xác dương thiên hà giải thích nói tam thúc cái nào tam thúc dương xong cách sửng suốt, theo sau hỏi kết quả vấn đề này dương thiên hà có chút choáng váng còn có thật nhiều tam thúc sao trong thơm ước định tập tục mặt khác các phòng tam thúc hắn không phải muốn ở phía trước hơn nửa tên sao? song tường tam thúc a hồ nháo dương song các vườn nghe dùng sức mà chụp một viên tiểu trà bạn ngày mai đi cho hắn nói người không mua nhà hắn heo chính mình trong nhà có hai đầu heo muốn bán người lại đi mua người tam thúc ra làm người ngoài đã biết nói như thế nào chúng ta dương ra thấy thế nào tra người ta a cha ta đã đem bạc đều giao làm người sao lại có thể nói không giữ lời Lại nói, sự tình nơi nào có như vậy nghiêm trọng, ta hiện tại đã muốn mua tam thúc heo, tam thúc ra năm nay tổng cộng có sáu đầu phi heo, đã bán bốn đầu, dư lại hai đầu, một là lưu trữ chính mình trong nhà ăn, một đầu chính là cho ta lưu trữ, ta nếu là hiện tại nói không mua, tính sự tình gì à, tam thúc không còn lại tìm một lần mua heo sao? Chuyện như vậy cũng không địa đảo à, cha, ta như thế nào có thể làm như vậy? Cha, tứ để nói được không sai, Dương Thiên Giang mở miệng nói, hắn hiện giờ đã là một nhà chi chủ nếu là lật lọng, truyền già đi, trong thôn người sẽ xem nhẹ lão tứ. Dương song các nhìn Dương Thiên Hà vẻ mặt kiên trì, cũng đã biết chuyện này là không có biện pháp thay đổi, không nghĩ tới thế nhưng làm Dương song tường cấp chui chỗ trống, khẳng định là tưởng châm ngoài bọn họ phụ tử quan hệ, tưởng tượng đến nơi đây cũng không có tâm tư cùng Dương Thiên Hà giao lưu cảm tình, phớt tay, không có việc gì. Lão Tứ, các ngươi đi về trước đi. Dương Thiên Hà gật đầu, một nhà ba người động tác nhanh chóng võ trang hảo, trao hỏi ngay. Lập tức mà rời đi, không có nửa điểm ức ác vẫn thiểu. Gia Dương ra viện môn, Dương Thiên Hà là thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã thói quen trong nhà nhẹ nhàng tự tại, hắn là càng ngày càng không thích nơi này không khí, trở về đi. Ông Dương Hưng bảo, Dương Thiên Hà giật giật chính mình hữu cánh tay, chợ tư nguyệt cánh tay truyền tới. Tư Nguyệt nhưng thật ra không có do dự, khéo như cũ là chậm gì gì mà hướng trong nhà đi, gâu gâu, gâu gâu, mau đến cửa nhà thời điểm, hát quyển quyển táo. Bảo tiếng kêu không ngừng mà truyền đến, mẫu thân, là hát quyển quyển, ngày thường nạn sẽ không như vậy kêu. Dương Hương bảo có chút sốt ruột mà nói, đừng nóng vội, sẽ không có việc gì. Tư Nguyệt cười nói, bất quá, bước chân lại là nhanh hơn một ít. Đột nhiên, Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt đồng thời ngừng lại. Cúi đầu, giật rật chân, ngay sau đó cốn quyết mà lôi về phía sau vài bước, tư nguyệt hình như là cá nhân nột. Vừa rồi Dương Thiên Hà thiếu chút nữa liền đem trong lòng ngực tiểu. Bảo ném đi ra ngoài, đe lại đập bịch bịch tâm, khẩn trương thả nhỏ giọng mà nói. Tư nguyệt hơi chút muốn hảo một chút, bất quá, cũng là bị dọa đến không nhẹ, mặc cho ai như vậy một bước chân dẫm đến một cái mềm một người, đều sẽ bị dọa đến. ân, ngươi ôm tiểu bảo trước đừng nhúc nhích, ta tới mở cửa, ngươi tre là tiểu bảo đôi mắt. Tư Nguyệt ném tới tay thưởng bảo tay, móc ra chìa khóa, mẫu thân, vì cái gì? Tiểu bảo, nghe lời. Tư Nguyệt nói xong đang muốn tiến lên, vẫn là ngươi ôm tiểu. Bảo, ta tới mở cửa đi. Nói, Dương Thiên Hạ ngăn lại tư Nguyệt bước chân, ta không sợ. Thiết thanh âm đều ở rùng, còn không sợ, bất quá, ngay sau đó tưởng tượng, chuyện như vậy xác thật là hẳn là nam nhân xuất đầu. Tư Nguyệt rủi tay tiếp nhận tiểu bảo, Nay tiểu hài tử có thể so nặng lúc ban đầu ôm thời điểm trầm thật nhiều, cẩn thận một chút, đem chìa khóa đưa cho Dương Thiên Hà, nhỏ giọng mà nói, bên trong hát quyển quyển tự hồ là nghe được chủ nhân thanh âm, kêu đến càng thêm vui sướng. Dương Thiên Hà ma đi rồi vài bước, lúc sau sỉ sụt thật lớn một bước, đi vào trước cửa, cởi bao tay hai tay có chút phát run mà mở ra viện môn, Tư Nguyệt ngô tiếng vào. Dương Thiên Hà một chân đem hát quyển quyển đá đến một bên, quát lớn một tiếng, cuối cùng đối với Tư Nguyệt nói, tuy rằng như cũ có chút hắt, nhưng Tư Nguyệt vẫn là che Dương Hưng Bảo đôi mắt liền lo lắng, Nay tiểu hài tử mắt sát nếu là nhìn đến cái gì khủng bố hình ảnh, bị sợ hãi liền không hảo. Chờ ba người lại một lần trở. Lại nhà chính, Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, người nọ làm sao bây giờ? Dương Thiên Hà hỏi Tư Nguyệt. Tư Nguyệt buông Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, người ôm hát quyển quyển đi trong phòng đợi lát nữa được không? Ngồi sổm tử, đối với Dương Hưng Bảo nói. Ân, Dương Hưng Bảo nghe lời gật đầu, hắn có thể nhìn ra cha cùng nương thần sát khẩn trương. Hai người trước đem hai cái phòng đèn đều điểm thượng, luôn mãi cường điệu không có cha mẹ cho phép không thể ra tới, cuối. Cùng, Tư Nguyệt mới đi theo Dương Thiên Hạ phía sau, hai tay nắm chặt một phèn sẵn, Dương Thiên Hà ở phía trước dẫn theo đèn. Bổn không nghĩ Tư Nguyệt theo tới, nhưng hắn miệng luôn là nói bất quá nàng, ngược lại là thực dễ dàng bị đối phương thuyết phục. Chờ đến thấy rõ nằm trên mặt đất người hôn mê thời điểm, hai người mới yên tâm xuống dưới, Dương Thiên Hà đem đèn đưa cho Tư Nguyệt, trán lá gan tiến lên, sờ sợ cách hắn gần nhất cái tay kia, rất là lạnh lẽo xúc cảm làm Dương Thiên Hà run. Lập cập, thật cẩn thận mà sợ đến người nọ trên cổ tay động mạch. Thế nào? Tư Nguyệt mở miệng hỏi. Không chết, chúng ta nên phải làm sao bây giờ? Nhìn người nọ hôn mê, kinh hát qua lúc sau, Dương Thiên Hà ngồi sổng người nọ trước mặt, quay đầu đối với Tư Nguyệt nói, như vậy lạnh đến Thiên, như thế mặc kệ mặc kệ, hắn khẳng định sẽ bị đông chết. Này đã là Dương Thiên Hà nghĩ đến nhắc tàn nhẫn phương thức, nhưng nếu thật là phóng mặc kệ, hắn trong lòng khẳng định sẽ ái náy. Đương nhiên, hắn, việc không sẽ giống Tư Nguyệt như vậy, sẽ nghĩ đến đem người này kéo xa. Thủy tiện phóng tới địa phương nào, làm hắn tự sinh tự diệt, chỉ cần không liên lụy bọn họ liền hảo. Tuy rằng tư nguyệt là như vậy nghĩ, nhưng cuối cùng thân là bác sĩ chất nghiệp đạo đức, làm nàng mở miệng, người trước đem hắn dọn tiếng nhà chính. Ân, Dương Thiên Hà lên tiếng, lúc sau, bắt lấy người nợ bả vai, đem người kéo vào sân, đặt ở trên mặt đất, đóng viện môn, mới lại một lần đem người kéo vào nhà chính. Vào nhà. Chính bác đến sáng người ánh đèn làm tư nguyệt cùng dương thiền hạ rốt cuộc thấy rõ thấy rõ ràng cái này, dựa vào bị đặt ở dựa vào bếp lọ liệng biên nằm trên mặt đất người ra sao, bộ dáng bộ dáng gì, một thân thoạt nhịn nơi tính chất thực, không tồi thanh y hảo chút địa phương đều bị cắt vỡ, vẽ ra từng đạo miệng vết thương, đã không còn đổ máu, nhìn lại lam lũ thật sự, hai tay cùng cánh tay thương nhất nghiêm trọng, hẳn là gắt gao che trở mặt cung đồ quan hệ, trên người trên đầu đều dính có khô. Vàng cỏ dại, thật nhỏ nhánh cây, còn có nhiều hơn là bụi đất, chẳng phải thường có một con là ăn mặc một con màu đen rầy, nhưng chân trái thường lại chỉ có một con vớ, dày rõ ràng hành tôn không rõ, trừ bỏ gan bàn chân có vết máu ngoại, bớ mặt khác địa phương đều là đen thôi, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, vóc dáng thoạt nhìn cũng không lùng, một chương xám xịt mặt thật sự nhìn không gia diện mạo, như thế nào một khuôn mặt trừ bỏ hơi mang theo điểm thanh tú, cũng thật sự lạ lại. Tìm không ra khác đặc sắc khác đặc thụ, môi đã đông lạnh đến phát thanh, lông mi thường hàng băng bởi vì nhà chính nội độ ấm mà tuyết tan, nước đá dọc theo khóe mắt chảy xuống, mang đi không ít cho bụi, khi hai điều tinh tế lạc ngoại làm hắn thoạt nhìn như là khóc giống nhau. Ngồi xổm trên mặt đất hai người Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt đồng thời ngẩng đầu, nhìn đối phương, trong mắt ý tứ thực rõ ràng, hiện tại phải làm sao bây giờ? Dương Thiên Hà gặp phải Tư Nguyệt dò hỏi ánh mắt, nghĩ nghĩ. Nói, nếu không ta đi thỉnh Dương Đại Phu lại đây nhìn xem, dù sao cũng là một cái mạng người, ở như vậy Nhật Tử gặp gỡ, tổng không thể phóng mặc kệ, nếu là cứu trở về tới cũng coi như là cho chúng ta một nhà ba người tích phúc. Nếu là cứu không trở lại, hắn làm như vậy cũng coi như là tận tình tận nghĩa, lúc sau lại một ngụm mỏng quan, tìm một chỗ đem hắn an táng đó là, chỉ là, lời này Dương Thiên Hà cũng không có nói ra tới, rốt cuộc như vậy Nhật Tử nói ủ rủ lời nói là thật không may mắn. Tư Nguyệt nghĩ nghĩ, gật đầu, đứng dậy, phất tay, vậy ngươi đi thôi. Dương Thiên Hà xoay người, đi rồi hai bước, lại ngay sau đó lôi về tới, cao mày nhìn nhìn Tư Nguyệt, lại nhịn nhìn trên mặt đất nam nhân, làm sao vậy? Tư Nguyệt nghi hoặc hỏi, nếu là ta vừa ra khỏi cửa, hắn liền tỉnh làm sao bây giờ? Dương Thiên Hà chỉ vào trên mặt đất người hỏi, trong nhà cũng chỉ có người cùng tiểu Bảo gâu gâu, hát quyển quyển thanh âm đột nhiên vang lên. Nhắc nhở nó tồn tại, thật là không ánh mắt. Lần đầu tiên gặp mặt luyện nói chính mình xấu, hôm nay còn đá hắn một chân, tuy rằng không đau, nhưng nó vẫn là mang thụ, hiện giờ có chói lọi mà xem nhẹ nó. Nó hát quyển quyển, quyển quyết định tiếp tục không thích cái này nam chủ nhân. Dương Thiên Hà khinh bị nhìn thoáng qua trên mặt đất hát quyển quyển, còn có một con không còn dùng được xấu cẩu, và nhắc hắn là cái người xấu, các ngươi phải làm sao bây giờ? Không thôi à! Còn có thể nghĩ vậy một chút, trong lòng điểm kết tán, nếu không, ngươi ở nhà thủ, ta đi dương đại thúc trong nhà tìm dương đại thúc. Tư Nguyệt cười nói, dương thiên hạ lại một lần lắc đầu, người không đi qua đêm lộ, đừng quăng ngã mương. Tư Nguyệt nhíu mày, này xác thật cũng là chuyện này, nhìn một chút trên mặt đất người nghĩ thầm, lăn lộn lâu như vậy cũng chưa chết, lại lăn lộn một chút, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề đi, nếu không, ngươi đi tìm căng rắn chắc điểm dây thừng, trước đem hắn bó thượng. Ta ngồi ở một bên, trong tay cầm sẵn, nếu hắn không phải. Người tốt, ta liền dùng sẵn chụp hắn, ngươi cảm thấy được chưa? Nghiêm túc mà suy xét. tư nguyệt kiến nghị, theo sau, dương thiên hà gật đầu, kia thành, ta đi trước lấy dây thừng. Chờ đến dương thiên hà dùng một cây thực thô thực giắng chắc dây thừng đem, trên mặt đất nằm người nọ chói vô. lúc sau, ta đây đi, thực mau trở về trở về. Đi thôi, tư nguyệt gật đầu, nhìn dương thiên hà vội vội vàng vàng bóng dáng. Dương giọng nói, tiểu tâm điểm, đừng quá sốt ruột, ngàn vạn đừng rước mương. Ai? Theo tiếng Dương Thiên hai người đã ra sân. Tư Nguyệt nhìn bị chói nam nhân hồi lâu một hồi, những cái đó miệng vết thương hơn nữa hắn trên người cành khô bại cành khô lá úa Phỏng đoán hắn hẳn là từ trên sườn núi ngã xuống, chỉ là Dương ra thôn cái này nhiều nhân ra, vì cái gì sẽ té xịu ở nhà nàng cửa. Bệnh đa nghi vốn dĩ liền không nhẹ Tư Nguyệt là không quá tin tưởng đây là trùng hợp. Đứng dậy, đi đến nam nhân bên người, lại một lần ngồi xổm xuống, cẩn thận mà xem xét nam nhân hai. Tay, tư nguyệt nhíu mày, lòng bàn tay có cái kén, lại cùng dương thiền hà, kia một đôi hàng năm lao động tay che kín cái kén không giống nhau, mẫu thân, người đang xem cái gì đâu. Tư nguyệt ngẩng đầu, liền thấy dương hương bảo đứng ở phòng cửa, lộ ra hắn đầu, một đôi mắt ta cũng không có sợ hãi, mang theo chàng đầy mà tò mò. Tiểu bảo, lại đây, tư nguyệt đối với hắn vẫy tay. Cười kêu lên, dường hưng bảo thế mẫu thân cũng không có không cao hứng, cười hi hi chạy tới, ở tư nguyệt bên người ngồi. Sởm tiểu bảo, người này lai lịch không rõ, muốn biết hắn phía trước là đang làm gì là nào một loại. Có thể từ quần áo thượng xem, cũng có thể từ khí chất thượng quan sát, đương nhiên hắn hiện tại té xỉu, trừ bỏ chật vật nhìn không ra cái gì tới, còn có thể từ hắn lòng bàn tay tới xem xét. tư nguyệt sách lên người nọ tay phải đem hắn lòng bàn tay nhắm ngay tiểu bảo người đến xem hắn lòng bàn tay cùng cha ngươi còn có ta có cái gì không giống nhau dương hưng bảo để sát vào đôi mắt đều không nháy mắt tinh tế mà nhìn mẫu thân hắn tay kén cùng cha còn có ngươi đều không giống nhau nhưng thật ra ngón tay thượng cùng tiểu bảo có chút tương tự dương hưng bảo nói tới đây mở ra chính mình tay phải lại đối lập trước mắt nam nhân càng xem càng giống như vậy hồi sự Tư Nguyệt vừa nghe lời này, lập tức liền ném xuống nam nhân tay, cũng không đi nghiên cứu hắn rốt cuộc là đang làm gì, nghiêng đầu, nhìn Dương Hưng bảo trắng nõn tay phải, tìm được mặt trên mới hình thành không. Phải lâu vết trai mỏng, tiểu bảo a, ngươi còn nhỏ, đọc sách việc này là cái trường kỳ sống, phải hiểu được chặt lỏng có độ căng giảng vừa phải, mệt mỏi thời điểm liền phải nghỉ ngơi, không cần quá miễn cưỡng chính mình, minh bạch sao. Minh Bạch, Dương Hưng Bảo gật đầu, tùy ý Tư Nguyệt lôi kéo hắn tay nhỏ, kỳ thật hắn một chút cũng không cảm thấy đọc sách có cái gì khổ, trừ bỏ có đôi khi tay có chút toan tay toan ở ngoài, hắn căn bản là không cảm thấy mệt, mẫu thân, người nói, hắn như vậy. Hồ cái kén, có phải hay không bởi vì viết rất nhiều tự duyên cớ? ân Tiểu Bảo thật thông minh, Tư Nguyệt cười nói, mà nhưng vào lúc này, bên ngoài tiếng bước chân đã vang lên. tư nguyệt nắm tiểu bảo đứng dậy nhìn đi vào tới bốn cái nam nhân nguyên bản dương song lâm người một nhà nhìn dương thiên hà vội vàng mà đến thần sắc nôn nóng mà tìm dương song lâm cho rằng nhà bọn họ ra cái gì đại sự dương thiên vân huynh để hai cái luyện nghĩ cùng lại đây có thể giúp một chút cũng hảo chỉ là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tôi sẽ là như thế này ạ lão tứ nhà các ngươi là tao cặt dương thiên vân nhìn trên mặt đất bị trói nam nhân hỏi Không phải như thế, dương đại ca, dương thiên hà mở miệng nói, dương đại thúc, ngươi trước cho hắn nhìn xem, dương thiên hà mở miệng nói. Dương song lâm nhìn trên mặt đất người, lão tứ, không phải ta nói người, lớn như vậy trời lạnh, ngươi như thế nào đem làm phóng trên mặt đất, mặc dù là ở bếp lò bên cạnh cũng không được, này hàng khí. Nhiều trọng a, lão đại, lão nhị, đem người này nâng đến ghế trên đi. Chẳng lẽ muốn cho hắn ngồi sổn thân mình cho người ta xem bệnh à, ngẫm lại liền cảm thấy kỳ quái. Dương Song Lâm xem bệnh trong lúc, Dương Thiên Hà đem hôm nay buổi tối phát sinh sự tình nói một lần, nghe được Dương Thiên Vân Huynh để hai cái vẻ mặt ngạc nhiên, tấm tắc người này cũng thật xui xẻo, lại đi vài bước, té xịu ở nhà của chúng ta cửa nói, nói không chừng hiện giờ đã sớm sống lại. Ngươi cầm miệng, Dương Song Lâm vừa nghe nhà mình Nhi tự nói, mặt liền đen, lão tứ, ngươi làm được không tồi, người này rốt cuộc không phải chúng ta trong thôn người. Phải biết rằng phòng người chi tâm không thể vô, nếu là quán thượng người xấu, xui xẻo chính là lão tứ một nhà. Dương Thiên Vân liên tục gật đầu, này đó hắn kỳ thật cũng là minh bạch, vừa rồi bất quá liền như vậy vừa nói. Dương Đại Thúc, hắn thế nào? Dương Thiên Hà hỏi. Ta xem xét hắn miệng vết thương, Dương song Lâm nhìn như cũ bị buộc chặt nằm ở trên ghế. Nằm nam nhân, ta phóng trừng là tự rất cao trên sườn núi lăn xuống tới sở sinh ra. Hẳn là không phải chúng ta thôn phụ cận sơn, hắn vẫn khí tính hảo, này đó miệng vết thương đều không tính nghiêm trọng, lâu giờ không mấy ngày liền sẽ hảo. Nghe xong lời này, Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt đều cười, tuy rằng vẫn luôn đề phòng người này, bất quá, Dương Thiên Hà luôn là hy vọng người này có thể tốt, mà Tư Nguyệt tưởng chính là, sớm chút hảo thật sớm chút cốt đi. Chỉ là, bọn họ cao hứng đến quá. Sớm, Dương song Lâm nói cũng không có nói xong. Ta cảm thấy nghiêm trọng nhất chính là hắn cái óp thương, cố lấy như vậy đại bao, lúc ấy đã chịu đoạn nghiêm trọng nhất định không nhẹ, cụ thể tình huống cũng muốn đám người tỉnh lại lúc sau mới có thể biết rõ ràng. Kìa hắn khi nào có thể tỉnh lại? Tư Nguyệt mở miệng hỏi. Dương song lâm lắc đầu, nhìn hắn kêu lên trên chân miệng vết thương, mới cũ đều có, hẳn là đội không ít lộ, cũng có thể nói là đói khổ lạnh lẽo, khi nào có thể tỉnh ta cũng. Nói không chừng, này chủ yếu còn xem chính hắn tạo hóa. Kế tiếp, trong phòng bốn cái nam, nhân đem hắn nâng đến nhà chính bên trái chuẩn bị hai năm sau cấp tiểu bảo dùng phòng, từ nguyệt nhanh nhẹn vô dường, liền đi phòng bếp thiêu nước ấm, thuận đường đem cơm chiều cũng nhiệt. Dương song lâm cấp kia nam nhân thượng xong dược, lại làm dương thiên hà cho hắn thay đổi một thân sạch sẽ quần áo lúc sau, lại một lần dùng dây thừng đem hắn trói lên, dương song lâm nhìn cũng chưa nói cái gì, ngày. Mai ta lại qua đây nhìn một cái, buổi tối tốt nhất cho hắn uy chút nhiệt canh. Ta đã biết, Dương Đại Thúc, Dương Thiên Hà đều Dương song lâm phụ tử ba người rời đi thời điểm, một người cho một cái bao lì xì, ba người cũng không có chối từ Đây là tập tục, phạm là ở ăn Tết trong lúc, thỉnh người hỗ trợ, đều là phải cho bao lì xì, vô luận bên trong nhiều ít, đồ chính là vui mừng, các lợi. Chờ đến một nhà ba người lại ăn cơm chiều, Dương Thiên Hà cấp nằm ở trên giường nam nhân vị uy canh xương. Hầm lúc sau, xác trời đã đa khuya, lên giường thực mau luyện tiếng và mộng đẹp. tuy rằng trong nhà nhiều một cái người lai lịch không rõ nhưng ngày hội chuyện nên làm bọn họ cũng không thể bởi vì người này mà dừng lại này không tháng chặt hai ngày này ăn qua cơm sáng một nhà ba người đều đem đầu dùng khăn bao hảo trong tay cầm công cụ chuẩn bị hoàn toàn tổng vệ sinh dương thiên hà thân là nam nhân tự nhiên phụ trách nóc nhà sau giờ ngọ phòng sau còn có nóc nhà tư nguyệt liền trước từ phòng bếp bắt đầu liền trước thu thập ra khỏi phòng Mà Dương Hưng Bảo còn lại là cầm bị Tư Nguyệt vác khô ướt vại bô, đi chuyển kia kia kiện giang cũng không có nhiều ít đồ vật thư phòng. Một nhà tam vội đến vui sướng, hát quyển quyển một hồi đi theo Dương Hưng Bảo, một hồi đi theo Tư Nguyệt cũng chạy trốn vui vẻ vô cùng, chỉ có trên giường bị chói cô người an an tỉnh tỉnh mà hôn mê. Vì thế, đương dương song lâm đi vào nhà bọn họ sân khi, đừng nói bóng người, chính là ngày thường cái đuôi riêu. Đến vui sướng hát quyển quyển cũng không thấy bóng dáng. Lão Tứ, Lão Tứ! Dương song lầm kêu hai tiếng. Tư Nguyệt nghe được thanh âm từ trong phòng bếp đi ra, tươi cười đầy mặt mà nói, Dương Đại Thúc đơn ra ở phòng sau quét ướt lá dụng đâu? phỏng trình nghe không, ta mang người đi vào xem bệnh người đi. Cũng hảo, Dương song lầm gật đầu, từ thành hàng xóm, hai nhà người là càng ngày càng quen thuộc, lời nói chi gian cũng cũng liền ít đi phía trước không khí khắc khí, đi vào nhà chính. Thời điểm còn không có cái gì cảm giác nhưng từ bên trái cửa nhỏ đi vào, liền thấy dương Hưng bảo chính dẫu mông ở sát hăng án thư, nhìn nhìn lại kia sạch sẽ đến phím quan lùng giá sách hoàn toàn dựa theo tiểu bảo, thân cao sở làm giá sách, còn có bài biện đến nhưng vừa nói là không chút cậu thả giấy và bút mực, nghĩ thầm, được, đứa nhỏ này tuyệt đối là bị lão tứ tức phụ cấp lây bệnh, nhìn một cái này ai sạch sẽ trình độ, lại hồi tưởng này hắn ra cửa là trong nhà bụi đất phi dương, dương xong Lâm đều cảm thấy có chút mặt đỏ. Tiểu bảo, tư nguyệt mở miệng kêu lên. Dương hưng bảo dừng việc trong tay, đứng lên, nhìn đến dương song lâm, cười kêu lên, dương gia ra hảo. Tiểu bảo thật ngoan, vô luận nói bao nhiêu lần, dương song lâm đều là thiệt tình, nghĩ nhà hắn tôn tử, hắn ra cửa thời điểm, sớm đã không biết điên đi nơi nào chơi. Trước nghỉ ngơi một hồi, tư nguyệt tiến lên sờ sờ dương hưng bảo đầu, chúng ta đi xem trên giường cái kia hôn mê đại ca ca. ân dương hưng bảo dùng sức gật đầu biểu đạt hắn ý nguyện tư nguyệt đại ca ca kia ba chữ làm hắn trong mắt thả ra khác thường quang mang một hàng ba người đi vào mặt sau phòng người nọ quả nhiên vẫn là không động tĩnh, tẩy quá mặt thoạt nhìn cũng không có gì đẹp nhiều nhất cũng chính là thanh tú một chút mà thôi ta cho hắn chắc một châm thử xem dương thiên hà bắt mạch lúc sau nghĩ nghĩ lấy ra chuẩn bị tốt ngân châm này còn không có xuống tay trên giường người nọ nhắm đôi mắt bỗng nhiên mà mở Mẫu thân, đại ca ca tỉnh, dương Hưng bảo cười nói, tư nguyệt cùng dương song lâm đồng thời nhìn người nọ, ở hắn mở to mắt thời điểm, có như vậy trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy tựa hồ toàn bộ phòng đều sáng không ít, kia một đôi mắt, cho bọn hắn chỉ có một cảm giác cho bọn hắn cảm giác thật sự là thật tốt quá, như lúc ban đầu sinh trẻ con sạch sẽ hồn nhiên, giống núi sâu cam tuyền giống nhau thanh triệt, đưa hắn tầm mắt quét đến bọn họ trên người khi... có thể rõ ràng từ hắn đồng tử nhìn đến chính mình ảnh ngược trên giường người không thoải mái mà nhăn lại thanh tú lông mày muốn ngồi dậy khi lại phát hiện cả người đều bị trợ giúp trói chặt không ngừng mà vặn vẹo lên kết quả liên lụy đến miệng vết thương đau quá à, oa oa dung trời tiếng khóc vang lên đánh vỡ hai người tốt đẹp mơ màng thanh âm lại không phải trẻ con non nớt thanh thúy mà làm mang theo khàn khàn rõ ràng là đã biến thành lúc sau nam nhân thanh âm nhưng như vậy thanh âm xứng với hắn oa oa khóc lớn biểu tình dùng người trưởng thành thân hình lại làm trẻ nhỏ buồn rầu khóc nhau khi rủi chân khi động tác kia hoàn toàn không hài hòa có thể nói là phi thường quỷ dị trường hợp lôi đến tư nguyệt cùng dương song lâm đều ngốc lăng đã lâu nhưng thật ra đứng ở một bên dương hưng bảo nhìn trên giường đại ca ca khóc đến thật sự là thương tâm cho rằng hắn thân mình khó chịu lại nghĩ trước kia chính mình bị đường huynh nhóm đánh thời điểm cái loại này đau đớn Hiện tại đại ca ca trên người như vậy nhiều miệng. Vết thương, tiểu hài tử là thật có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đại ca ca, ngươi đừng khóc, có phải hay không rất đau, tiểu bảo cho ngươi hô hô. Dương hưng bảo cảm thấy hắn bị đại ca ca tiếng khóc làm cho có chút chua sóc, hống hống chính hắn đều có chút khó chịu, bất quá, vẫn là cúi đầu phòng lên quay hàm đối với kia chàng đầy vết thương ngô bàn tay hô hô, mà thổi lên. Bị gọi là đại ca ca người nghe nhưng thật ra ngừng khóc kêu. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn dương hương bảo động, tác bả vai còn nhắc trừu nhắc trừu, to vẻ hắn hủy khuất, há hốc mồm hoàng hồn sau tư nguyệt, cùng dương song lâm như cũ có chút bình tĩnh không thể, nghĩ thầm không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy đi, người tên là gì? Dương song lâm nỗ lực bước lên một cái cứng đỡ tươi cười, phóng nhu hắn thanh âm, hỏi, phân khối, nam nhân nhật nhật mà trả lời, hơn nữa ruột ruột cổ, hoàn toàn là một bộ thực sợ hãi bộ dáng Nghe thấy cái này kêu phân khối nam nhân tin tưởng nói ra tên của mình, tư nguyệt ở. Khuất, càng có rất nhiều sợ hãi, phân khối không biết, phân khối không nhớ rõ. Ô ô, đến, lại bắt đầu khóc, tuy rằng thanh âm nhỏ rất nhiều, nhưng nước mắt lại là ào ào mà mãnh liệt mà xuống, rất có bao phủ phòng này xu thế, dường hương bảo vội vàng lấy trụ hắn khăn tay cho hắn xoa. Vậy ngươi trừ bỏ nhớ rõ tên của người ở ngoài, còn nhớ rõ cái gì? Nhìn một cái, vẫn là nhà nàng tiểu bảo đáng yêu, chính là khóc thời điểm đều có thể làm nàng đau lòng, nhưng người này, nghe xong hắn nói, nạn tư nguyệt liền có loại điềm xấu dự cảm, lại nhìn hắn khổ khóc, trong lòng trừ bỏ bực bội liền dư lại không kiên nhẫn. Nam nhân đình chỉ khóc thuốc thiết mắt to không chết mặt mà nhìn tư nguyệt, trên mặt nhưng thật ra nghiêm túc tự hỏi biểu tình, nhưng như vậy đại mặt, thế nhưng làm tư nguyệt có loại tiểu hài tử trang đại nhân ảo giác thế nào? Nhớ tới cái gì tới không? Tư Nguyệt lắc lắc đầu, không ngừng cố gắng hỏi. Nam Nhân liếc miệng, như là lại muốn khóc bộ dáng, dùng sức mà lắc đầu, lại. Một lần vặn vẹo thân thể, phân khối thật là khó chịu, cái gì đều nhớ không nổi, trên người đau, còn hảo tưởng đi tiểu. Đi tiểu hai chữ nói được phá lệ vang rồi cùng cấp bách, làm Tư Nguyệt giữa mày nhảy dựng, đầu óc xoay chuyển không phải giống nhau mau, nếu này Nam Nhân thật mất ký ức, lại biến thành ngốc tử. Như vậy thật sự rất có khả năng sẽ nước tiểu đến trên giường cùng quần thượng, tưởng tượng đến nơi đây, tư nguyệt rốt cuộc bất chấp mặt khác, trước tiên xông lên đi, tay chân lanh lẹ, mà cho hắn cởi bỏ dây thừng, mau đi bên ngoài nước tiểu đi, người nếu là dám nước tiểu đến trong quần hoặc là trên giường, ta liền đem người ném tới sau núi đi uy lan. Nói lời này thời điểm, hoàn toàn đã không có vừa rồi ôn nhú nam nhân hơi sợ gật đầu. Vội vã mà xuống giường, kia tốc độ mau đến dương song lâm không kịp nhắc nhở, a một tiếng thê lương đau hồ, theo sau, một cổ tử tao vị ở trong phòng truyền khai, tơ nguyệt mặt lập tức liền như đáy nội giống nhau đen nhánh. Người chân trái, thượng có thương tích, dương song lâm nói rốt cuộc nói ra, chỉ là, đã chậm, nguyên bản có thể tự do hoạt động phân khối cấp bách mà muốn đi tiểu, nơi nào có thể chú ý tới những cái đó, tưởng đều không có tưởng liền nhảy xuống mà. Đứng dậy, kết quả có bao nhiêu đau là có thể tưởng tượng, làm không hề chuẩn bị phân khối kêu khóc lên cũng không tính ngoài ý muốn, quan trọng nhất khi là, hắn này đau xót liền quên mất hắn còn ở nghẹn nước tiểu, bạn quan bôn lỏng, này không, liền trực tiếp đái. Trong quần sao, người còn dám khóc, tư nguyệt nhìn xuống ghê tởm, nhìn trên mặt đất một bãi nước tiểu, cả người đều bị khí tạc, đau đau, phân khối ôm hắn chân trái. Đáng thương hề hề mà nói, chẳng qua, nghĩ đến chính mình nước tiểu ở trong quần, trên mặt mang theo phấn hồng, trong mắt toàn là ngượng ngụn À, Tư Nguyệt nhìn trước mặt Kim Kê độc lập lại một chút cũng không có oai đảo nam nhân, đối hắn bàn tay thượng vết trai dày đảo có chút suy đoán, chỉ là nghe được từ hắn trong miệng ra. Tới ấu chỉ điệp lời nói, cả người đều bị khí cười, nếu như không phải xem tại đây người là thương hoạn, nàng đã sớm một cái tác hổ qua đi hoặc là một chân đề qua đi. Đau đau, ta sẽ làm ngươi càng đau đau. Ô ô, đổ máu. Phân khối lại một lần khóc lên, ôm chân trái, còn có thể không ra vẫn luôn tay đi chọc hắn gan bàn chân đổ máu địa phương, một chọc, đau quá à. Lại bắt đầu khóc kêu. Mẫu thân, ngươi đừng trách đại ca ca, ngươi xem hắn chân, để lại nhiều như vậy huyết, khẳng định rất đau. Tùy, rằng đại ca ca nước tiểu ở trong quần, hắn trong lòng cũng muốn cười, càng muốn xấu hổ xấu hổ hắn. Bất quá, đang xem đến hắn bàn chân vết máu khi, lại bắt đầu đồng tình cái này đại ca ca, này thương cạn thêm thương, hắn nhìn đều cảm thấy đau. Nhìn trước mặt ba người, dương đại thúc đối với nàng là mãn nhãn không tán đồng, tự hồ lại chỉ trích nàng như thế nào có thể như vậy lãnh khốc vô tình, đầu sỏ gây tội ôm chân dùng hắn cặp kia thanh triệt mà con ngươi nhìn hắn, phản vất ở lên án nàng ác, tính ác hành, mà nhà mình bảo bối nhi tử là vẻ mặt đồng tình mà nhìn kia đầu sỏ gây tội. Trong mắt toàn là lo lắng, tư nguyệt hít sâu một hơi, biết này đầu sổ gây tội còn nhớ rõ hắn vừa rồi không chuẩn nước tiểu đến, trên giường nói mới có thể vẫn luôn như vậy đứng, chỉ vào một bên ghế dựa, ngồi vào nơi đó đi, dương đại thúc, người cho hắn nhìn xem chân, ta đi tìm chúng ta đứng ra lại đây. Nói xong, nhanh chóng rời đi, mà ở sau giờ ngọ quét tuyết, dương thiên hai nhìn tư nguyệt âm u mặt vội. Vàng quan tâm hỏi, Tư Nguyệt lại không nghĩ lại lặp lại một lần, làm chính mình tái sinh khí một lần, ném xuống một câu chính ngươi đi vào nhìn một cái, soạn người liền vào phòng bếp. Dương Thiên Hà sờ sờ cái mũi, vừa đi vào phòng, nghe hương vị, hắn liền minh bạch Tư Nguyệt sắc mặt vì sao như vậy khó coi, lại nhìn Dương Đại thúc vẽ mặt tự ái mà cấp người nọ xem trên chân miệng vết thương, nhà mình nhi Tử đứng ở hắn bên cạnh, một bên hống, một bên giúp người nọ sát nước mắt mà người nọ ủy. uỷ khuất khuất mà ngồi ở ghế trên triều triều bả vai đôi mắt đã hồng đến cùng con thỏ giống nhau nhìn cảnh tượng như vậy dương thiên hà có chút tiếp thu không nổi hắn nhớ rõ cứu rõ ràng là cái nam nhân kia này phó cảnh tượng lại là sao lại thế này bên kia tư nguyệt đem phòng bếp thu thập đến sạch sẽ lúc sau nghĩ nghĩ vẫn là từ giếng đánh thủy đạo tiến trong nội bắt đầu đốt lửa thiêu nước ấm nhìn thiêu đốt ngọn lửa đem sự tình từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần lúc sau lại cảm thấy buồn cười biết rõ hắn phỏng chừng là bởi vì chạm vào đầu thậm chí không bình thường kia còn hạt sơ đo cái gì dương thiên hà tiếng vào thời điểm nhìn đã thiêu tốt nước ấm kéo ra một cái sáng lạng tươi cười hắn vẫn luôn đều biết đến tư nguyệt kỳ thật chính là mạnh miệng mềm lòng tư nguyệt ta cho hắn tẩy tắm giữa ân kia quần kia ghế giữa còn có trên mặt đất người nhớ rõ hung hăng mà giữa sạch một lần Tư Nguyệt mở miệng nói. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Ta biết, Dương Thiên Hà gật đầu. Bắt đầu mất nước ấm, chờ đem thủy điều hảo lúc sau, chặt đứt đi vào. Nhà chính nội, Tư Nguyệt khóe miệng run rẩy, mà ngày cạnh vách một người nam nhân thanh âm nói ấu chỉ đến không được nói. Mẫu thân, này đại ca ca hảo đáng thương à. Dương Hưng Bảo mở miệng nói. Tiểu Bảo, người muốn nói cái gì? Tư Nguyệt nhìn thoáng qua Tiểu Bảo, lại nhìn nhìn lại bên kia lão thần khắp nơi Dương Song Lâm. Trải qua vừa rồi ở chung, hắn cơ bản có thể xác định, người này chẳng những mất trí nhớ, tâm trí còn về. Tới bảy tuổi, kia đại ca cả cái gì đều không nhớ rõ, chúng ta có thể hay không không cần đuổi đi hắn đi, tiểu bảo có thể đem chính mình phòng nhường cho hắn. Dường hương bảo một đôi mắt thơm mười phần chờ mong mà nhìn tư nguyệt. Tư nguyệt nhéo nhéo tiểu bảo gương mặt, người sẽ không sợ hắn là người xấu. Sẽ không, dường hương bảo lắc đầu, ta có cẩn thận mà quan sát quá hắn. hắn đôi mắt thật sạch sẽ nói lời này thời điểm dương hương bảo vẫn luôn nhìn tư nguyệt trong mắt lộ ra mãnh liệt mẫu thân người phải tin tưởng ta tin tức này cũng không phải là kiện việc nhỏ ta phải cùng cha người thương lượng nhà mình nhi tử thỉnh cầu tư nguyệt tự nhiên là không muốn cự tuyệt bất quá nghĩ nam nhân lòng bàn tay cái kén nàng trong lòng liền có chút không yên tâm dương hương bảo gật đầu cũng không có lại nhiều làm dây dưa dương đại thúc Người xác định người nọ tâm trí chỉ có bảy tuổi. Tư Nguyệt hỏi một bên uống trà, ăn hạt dư điểm tâm Dương Song Lâm, người kinh nghiệm nhiều. Người xem có hay không khả năng hắn là Trang. Dương Song Lâm lắc đầu, hẳn là không có khả năng, trước không nói nhà các ngươi có cái gì đáng giá hắn mưu đồ, liền hắn trên đầu xưng bao không có khả năng là làm bộ, trên người thương cũng là thật sự, lại có, người hẳn là cũng cẩn thận kiểm tra quá hắn chân, kia hẳn là đi rồi rất xa lộ mới có nhiều như vậy. tầng tầng lớp lớp miệng vết thương, nếu như không phải hắn từ trên sườn núi ngã xuống liền biến thành như vậy, như vậy, ngày hôm qua lão tứ, cho hắn thay quần áo lúc sau, hắn trên người không chỉ có có tốt nhất ngọc bội, còn có ngân phiếu bạc, hắn ít nhất sẽ nghĩ mua một đôi giày, mà không phải như vậy tra tấn chính mình chân, các ngươi cũng không phải là thường xuyên ra cửa, nếu như không phải vừa vặn cha người tìm các ngươi, hắn khả năng sẽ ở bên ngoài đông lạnh cả đêm, ta tưởng liền tính không đồng chết. hắn kia chân cũng phế đi dùng như vậy đại giới thể tính kế các ngươi kỳ thật nghiêm túc xuống dưới cẩn thận mà nghĩ nghĩ tư nguyệt cũng cảm thấy không có khả năng như vậy như lúc ban đầu xinh giống nhau đôi mắt nếu là đều có thể giả vờ lời nói nàng cũng liền nhận theo sau tư nguyệt lại nghĩ đến vân khối trong miệng đau đau ô ô nhìn dương song lâm liếc mắt một cái người xác định hắn tâm trí có bảy tuổi Ta như thế nào cảm thấy năm tuổi tiểu bảo đều không có hắn ấu chị ít nhất nhà của chúng ta tiểu bảo sẽ không đái trong quần. Người biết rõ đó là ngoài ý muốn, một hội đừng trắng làm trò kia hài tử nói. Hắn trong lòng kỳ thật cũng rất ngượng ngùng. Người sau khi rời khỏi, không phát hiện hắn vẻ mặt đỏ bừng, ngượng ngùng thật sự. Dương song lâm cười nói. Ha ha, tư nguyệt cười gượng, hắn còn biết không không biết xấu hổ ai hiện giờ xem ra là ôm thượng phiền toái. Phòng trong Dương Thiên Hà áp lực cũng rất đại, lần đầu tiên cấp lớn như vậy hài tử tắm giữa, cũng may đã khóc lúc sau, hắn còn xem như ngoan ngoãn, làm dơ tay liền dơ tay, làm khom lưng liền khom lưng, bằng không, đến càng lao. Lực tắm xong lúc sau, Dương Thiên Hà cho hắn đem trên người miệng vết thương đều lau dược, giúp hắn xuyên quần áo, nghĩ nghĩ nói, về sau muốn đi tiểu thời điểm, nhất định không cần ngẹn. Một hồi ta mang ngươi đi trong nhà đi tiểu địa phương nhìn xem, ngàn vạn không cần lại nước tiểu đến trong quần, biết không? Phân khối đã biết, thúc thúc. Phân khối không khóc thời điểm, vẫn là thật ngoan ngoãn, cười rộ lên cũng thực thảo hỷ. Chẳng qua, Dương Thiên Hà nhìn phân khối cái đầu, đứng thẳng. Phỏng trần so với hắn đều phải cao một chút, kiểu hắn thúc thúc, cảm giác thật đúng là có chút kỳ quái, đảo mắt cố ý hướng tưởng tượng, Dương Đại Thúc nói phân khối cho rằng chính mình chỉ có bảy tuổi. Kêu hắn thúc thúc cũng không quá đáng, vì thế, phía sau sợ sợ hắn đầu, cười nói, thật ngoan. Phân khối đầu ở dương thiên hà lòng bàn tay cọ cọ, tươi cười càng thêm sáng lạng. Chờ đến dương thiên hà đỡ phân khối đi đến nhà chính khi, phân khối rất có lễ phép mà nhắc nhắc kêu lên, lão ra gia Đại tị tị, đệ đệ, hảo, bị gọi là lão ra gia dương song lâm rốt cuộc không thể bình tĩnh, hắn tuy rằng đã có tôn tử. Còn không tính lão, huống chỉ hắn ra ra đều còn sống được hảo hảo, lại bị lớn như vậy hài tử kêu lão ra ra, sao mà chịu nổi nột. Tư Nguyệt cười gật đầu, làm hắn ở một bên ngồi xuống, Dương Thiên Hà động tác có chút cứng đờ, sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen. Trong lòng oán niệm mười phận, vì cái gì ta là thúc thúc, Tư Nguyệt lại là đại tị tị, phân khối, người đem bối. Phần đều nghĩa sai rồi. Đại ca ca hảo, Dương Hương Bảo Cao hứng phấn chấn mà trả lời. tuy rằng thân hình có chút kinh ngạc kinh ngạc thật lớn bất quá hai đứa nhỏ thực mau liền tệ ở một khối lẩm nhẩm lẩm nhậm cũng không biết đang nói cái gì nhìn cười đến sáng lạn hai khuôn mặt đã lâu dương song lâm mới thu hồi ánh mắt nhìn tư nguyệt cùng dương thiền hà cười hỏi đứa nhỏ này các ngươi tính toán làm sao bây giờ hắn trên người thương không nghiêm trọng lắm chính là chân phải chú ý chút. đừng thêm nữa tân thương là được các ngươi hảo hảo thương lượng Kỳ thật, này có lẽ chính là ông trời cho các ngươi an bài một hồi duyên phận. Nói xong đứng dậy, cười rời đi, Tư Nguyệt nghĩ thầm, chỉ hy vọng không cần là nghiệp duyên. Tư Nguyệt, người nói đi. Dương Thiên Hà hỏi, trước lưu lại đi, nếu là có người nhà tới tìm, đương nhiên càng tốt. nếu là không có. Tư Nguyệt nhìn thoáng qua một lớn một nhỏ hai cái tỉa ở một khối đầu, có như nhiều dưỡng một cái hát quyển quyển, tiểu bảo. Cao hứng liền hảo, bất quá phải hảo hảo mà quan sát một thời gian. tính tình này nếu là cái không tốt ngươi đừng trách ta đến lúc đó nhẫn tâm đem hắn tiễn đi ạ dương thiên hà khóe miệng rung rẩy hắn có thể khẳng định tư nguyệt tuyệt đối là còn nhớ hắn đái trong quần sự tình nghe được mặt sau nói ha ha cười như thế nào sẽ nếu tính tình không tốt ta cũng sẽ không đồng ý rốt cuộc không thể dạy hư tiểu bảo như vậy một chi hoãn tư nguyệt đứng dậy đi làm cơm chưa dương thiên hà thu Thập hảo đồ ăn lúc sau, liền tiếp theo đi quét tước nhà ở, rời đi trước còn dặn dò tiểu bảo, muốn chiêu cố hảo phân khối. Cơm chưa trước sau như một tiếng gió phong phú, cho dù là vương đại nhân đưa tới gà vịt thịt cá, bọn họ đều phải ăn được lâu. Đại ca ca, ngươi nếm thử, mẫu thân làm đồ ăn tốt nhất ăn, trên bàn cơm, tiểu bảo nhiệt tình mà cấp phân khối gấp đồ ăn, cười hi hi nói. Tư nguyệt gõ một chút tiểu bảo đầu, ngươi cũng chạy nhanh ăn, đồ ăn lạnh hương vị liền không hảo. Ân Dương Hưn Bảo gật đầu Tư Nguyệt lại ở nhất tâm nhị dụng mà nhìn phân khối động tác không nhanh không chậm động tác ưu nhã vô luận là ăn cơm đồ ăn vẫn là ăn canh cũng chưa phát ra một chút thanh âm có thể thấy được tiểu tử này phía trước trong nhà quy cũ giáo dục nhất định hẳn là đều là định tốt phân khối ăn nhiều một chút đồ ăn à? Dương Thiên Hà nhìn bên này nhai kỹ nuốt chậm phân khối Từ Thượng bàn vẫn luôn đều không có nói chuyện qua quan tâm hỏi có phải hay không nơi nào không. Thoải mái, vẫn là không có hồi âm, một lát sau, phân khối ngẩng đầu, thấy tam đôi mắt đều nhìn chính mình, mắt to tất cả đều là mờ mịt, không tiếng động hỏi, làm sao vậy? Đại ca ca, ngươi có phải hay không không thích nhà của chúng ta a? Vẫn luôn thực nhiệt tình tiểu bảo bị vắng vẻ, tiểu hài tử cảm thấy có chút bị thương, ta vừa rồi cùng ngươi nói như vậy nhiều nói, ngươi như thế nào đều không ứng ta một tiếng, cha vừa rồi hỏi ngươi có phải hay không có chỗ nào không thoải mái, ngươi cũng... Không trả lời. Nói tới đây, Dương Hưng bảo khóe miệng đều đố lên, phân khối bốn chiếc đũa, chỉ có Tư Nguyệt chú ý tới, kia thật là một chút thanh âm cũng không có, vô tội mà nhịn ba người ăn phóng cơm thời điểm còn có thể nói chuyện. Không phải lúc ăn và ngủ không nói chuyện sao? Dương Hưng bảo vừa nghe, cười nói, ở nhà của chúng ta không cần, chỉ cần chú ý không đem trong miệng đồ ăn phun đến trên bàn là được. Trong miệng đồ ăn còn có thể phun đến trên bàn, là sặc sao? Phân khối tò, mò hỏi, tuy rằng hắn sự tình gì đều không nhớ rõ, nhưng thường thức vẫn là biết đến, bất quá chính là sặc cũng không thể đem trong miệng đồ ăn phun trên bàn đi. Hai đứa nhỏ nói rất là hăng xảy, Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt yên lặng mà bưng lên chén, ăn cơm, đứa nhỏ này, phỏng chừng còn không phải giống nhau địa chủ ra thiếu ra. Buổi chiều, hai đứa nhỏ chơi đùa, Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà đánh tiếp quét. Khi thật trải qua dương thiên hà buổi sáng nỗ lực như lại cũng chính là chống chơn sân. Cùng nhà chính, hai đứa nhỏ trước tiên ở thư phòng chơi, chơi đến là tư nguyệt cấp tiểu bảo chuẩn bị trò chơi xếp hình. Tư nguyệt cố ý bớt thời giờ đi xem qua, đứa nhỏ này tuy rằng tâm trí chỉ có bảy tuổi lại là là cực đã thông minh, chẳng những trí nhớ hảo còn có thể suy một gia ba, không bao lâu là có thể cùng tiểu bảo giống nhau thuần thục còn có thể bày ra các loại tân độ hình, chờ đến trong viện thu thập hảo. Hai đứa nhỏ liền mang theo một con cậu ở trong sân chơi, phân khối là nhìn cái, gì đều cảm thấy mới lạ, đặc biệt là tiểu bảo làm hát quyển quyển làm kia một bộ động tác, phân khối cũng làm thật nhiều thứ, bị liên lụy lại là hát quyển quyển, bất quá, nhìn hắn trong ổ nhiều ra tới xương cốt, tâm tình cũng là thật cao hứng. Đại ca ca, ngươi xem à, sân chân trái tả rác, tư nguyệt cố ý làm dương thiên hà di tại hai cây hoa quế thụ, không lớn. Liền xó tiểu hài tự canh tay thôi một chút, Dương Hưng Bảo nói xong lời này, đã kêu Hắc quyển quyển, một người một cậu mà chạy đến thụ. Phía trước, phân khối là không chút suy nghĩ mà đơn chân nhảy đuổi kịp, có hảo ngoạn, trên người đã thường dựt miệng vết thương liền càng không đau, đơn chân nhảy đối với hắn tới nói rất là nhẹ nhàng. Hát quyển quyển, Dương Hưng Bảo một kêu, sau đó tại chân cùng sử dụng bò lên trên trước mặt hắn một thân cây, ở cách mặt đất chỉ có 30cm địa phương dừng lại. Bên tài truyền đến phân khối tiếng cười to, nghiêng đầu, chi gian chỉ thấy hắc quyển quyển liền cùng dĩ vãng giống nhau, cũng tay chân. Cũng có leo cây, tuy rằng như thế nào đều không thể đi lên, nhưng nó cũng không có từ bỏ, bốn con chân không ngừng mà hướng lên trên đặng, có đôi khi còn thắt, kết quả là thân mình lần lượt mà rơi trên mặt đất, như vậy, buồn cười cực kỳ. Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà vương đầu nhìn thoáng qua, tiểu bảo lại tới này nhắc chiêu, kia xấu cậu cũng thật đáng thưởng. Dương thiên hạt cười đến đều mau không thấy mắt, phải biết rằng, lần đầu tiên xem cảnh tượng như vậy khi hắn cười đến bụng điều trừ. Thường một lần, Vương Đại Nhân cùng Thái Đại Nhân tới thời điểm, Tiểu Bảo cũng mang theo hắc quyển quyển biểu diễn rất nhiều lần. Hừ, tơ nguyệt cười hừ lạnh, ngươi cũng không nhìn xem, nhà chúng ta, ai đối hắc quyển quyển tốt nhất, nó nếu là không cần tâm thảo Tiểu Bảo niềm vui, nơi nào có như vậy thật tốt ăn, ngươi nhìn xem, lúc này mới bao lâu, liền vị vài vòng. Có phân khối ra nhập dương thiên hạ gia là càng thêm náo nhiệt, tiểu bảo như củ ngoan ngoãn hiểu chuyện, bất quá, thực rõ. giang hoạt bác không ít, càng giống một đứa bé 5 tuổi, cùng phân khối cùng nhau, hai khuôn mặt cả ngày đều cười đến vô ưu vô lự. Phân khối tỉnh lại ngày đầu tiên buổi tối, bởi vì ngày hôm sau chính là tháng mươi 25, ngày này bởi vì là muốn tiếp ngọc đế, hiến tế cầu phúc, hy vọng năm sau có cái hảo quang cảnh, cho nên, nói chuyện làm việc, hảo phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Lấy đồ thảo ngọc đến niềm vui, phúc tướng năm sau. Cho nên, Dương Thiên Hà ở phân khối ngủ phía trước, cố tình mà đem quy cụ nói. Hai bên, những cái đó này đó cấm kỹ nói không thể nói, ở phân khối mơ mơ màng màng nhiều lần bảo đảm hắn nhớ kỹ lúc sau, mới làm hắn ngủ. Ha ha, nhìn ngã vào trên giường liền hô hô ngủ nhiều, thậm chí trăng đều đã quên nên phân khối, Dương Thiên Hà cười cười, đem hắn trăng nên kín mít. thủ một hồi xác định hắn sẽ không đá chăn lúc sau mới trở về phòng ngủ. bất quá cho dù là như thế ban đêm vẫn là đi lên hai ba lần xem chăn còn ở hắn trên người chặt chẽ cái lúc này mới yên tâm. bên này tư nguyệt trong phòng tiểu bảo ngươi thực thích phân khối ân dương hưng bảo gật đầu đại ca ca thực tốt ta biết hắn thực hảo ngươi có thể nói cho ta chân chính lý do sao tư nguyệt vuốt dương hưng bảo đầu cười hỏi dương hưng bảo nhìn tư nguyệt Hướng tư nguyệt nhích lại gần, đầu gác ở cánh tay của nàng thượng, mân mân miệng nói, trước kia ở ra ra thời điểm, mỗi lần bị đường huynh bọn họ khi dễ, lúc ấy ta liền tưởng, ta nếu là có cái ca ca nói, hắn khẳng định sẽ giúp ta đánh. Đi những cái đó người xấu, ta nhìn trong thôn thật nhiều có ca ca hại tử đều sẽ không bị khi dễ. Nói tới đây, dường hương bảo cười nhìn tư nguyệt, lúc ấy, mẫu thân đã trở lại. Ta còn nghĩ mẫu thân có thể cho ta sinh cái ca ca đâu, nhưng sao lại sư phó nói cho ta, mẫu thân tái sinh cũng chỉ có thể sinh đề đệ, không thể cấp tiểu bảo sinh ca ca, mẫu thân, người nói, đại ca ca có phải, hay không có hay không có thể là ông trời ban cái tiểu bảo ca ca. Nhìn dương hưng bảo chờ mong ánh mắt thư nguyệt, thật đúng là nói không nên lời không phải, khả năng đi, ông trời tâm tư, mẫu thân nhưng đoán không ra, bất quá. Nếu như vậy, Tiểu Bảo liền phải cùng phân khối hạo hảo ở Trung biết không? Ân Dương Hưng bảo dùng sức gật đầu, theo sau xuất tiếng ổ trăng, trên mặt tư cười còn không có tan đi, liền tiến vào mộng đẹp, tư nguyệt nhịn bên người nhi tử, trong lòng thở dài, chỉ là hy vọng bọn họ quyết định này là không có sai, nàng trong lòng nhiều ít có chút minh bạch, phân khối người nhà tìm tới. Chịu có thể tính rất nhỏ, đến nỗi hắn khôi phục ký ức vấn đề liền càng thêm nói không chừng. Ngày hôm sau buổi sáng tháng mươi 25, ăn cơm sáng, Dương Thiên Hà biểu hiện đầu tiên là cái phân khối thay đổi dược, liền bắt đầu chuẩn bị hiến tế đồ vật, phân khối, ngươi cũng đến đây đi, nhớ rõ đêm qua thúc thúc cùng ngươi lợi nói sao. Nhớ rõ, cậu phúc thời điểm muốn thành tâm. Phân khối nghiêm túc mà nói. Chờ đến hiến tế sau khi chấm dứt, không bao lâu, cách vách Dương Thiên Vân liền tới đây kêu. Dương Thiên Hà, tiếp được tới là thiêu điền tài. Cũng chính là đem giúp cột lấy ngọn lửa trường can ở đồng ruộng trung, dùng ngọn lửa tới bói toán tân niên, ngọn lửa vượng tách năm sau được mùa. Cái này hoạt động là dương gia thôn cùng nhau tiến hành, mỗi nhà ra một cái nam đinh, ở dương ra lúc ban đầu làm giàu kia khối đất ra ông bà, từ thôn trưởng dương xong hoạt động lớn hành, đốt lửa còn lại là trong thôn phúc thọ xong toàn đại lão Thái ra, vây quanh ở thiên điền biên mặt thôn dân, nhìn, cây gậy chút thượng ngọn lửa càng trăm càng vượng, đều nở nụ cười. Một đám đều hoang hô lên, vài vị lão thái ra sau khi rời khỏi, trong thôn Nam Đinh cũng không đi vội vã, ngày mai 26, trong thôn muốn giết heo người cũng không thiếu, trong thôn một vị đồ tệ hiển nhiên là lo liệu không hết quá nhiều việc, bởi vậy, mỗi năm thiêu điền tài cứ hành qua đi, dương xong thịnh, liền sẽ thống kê năm nay tháng chặt 26 có bao nhiêu hộ nhân ra muốn giết heo, sau đó lại đi huyện thành thỉnh đồ tệ, dựa theo. Phòng ốc tới phân chia, miễn cho đến lúc đó hoảng loạn hoặc là nổi lên cái gì tranh chấp, chỉ chốc lát, dương song thịnh cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ thôn ngày mai muốn sát gần 70 đầu heo, tâm tịnh phi thường chi hảo bởi vì có thể giết heo ăn Tết, liền ở trình độ nhất định thường thuyết minh bọn họ, trong thôn người Nhật tử quá thật sự không tồi, ngẫm lại tới gần mấy cái thôn, chỉ sợ không có cái nào so được với bọn họ dương ra thôn. Ngày mai trước hết là giết huynh ra, lại đến nhà ta, giữa. chưa thời điểm luyện ở nhà ta ăn cơm Dương Thiên Hà cửa nhà Dương Thiên Vân vỗ Dương Thiên Hà bả vai nói Dương Thiên Hà lập tức lắc đầu không không Dương đại ca trước hết là giết huynh ra heo lại đến nhà ta tới giữa chưa thời điểm ở nhà ta ăn cơm hắn đảo không phải khách khí mà là thiệt tình mà tưởng thỉnh Dương đại thúc một nhà ăn cơm rốt cuộc từ dọn đến tân ra về sau bọn họ Dương đại thúc người một nhà giúp bọn họ là ở là quá nhiều nếu người kêu ta đại ca vậy hẳn là nghe Ta, Dương Thiên Vân đồng dạng không phải khách khí, rốt cuộc nhà bọn họ như thế nào tính đều có cả gia đình, mười vải khẩu người mà Dương Thiên Hà trong nhà, liền, ngừng cố gắng, chờ các ngươi bên kia giết heo, làm hai vị tẩu tử lại đây hỗ trợ, cũng phương tiện thật sự, lại nói Dương Đại Ca, người khách khí như vậy làm cái gì, ngươi phải biết rằng, ngày mai liền chúng ta hai nhà người, đồ ăn khẳng định là quản ăn đủ. Vậy được rồi, Dương Thiên Vân hồi tưởng khởi lần trước ăn đến tư Nguyệt Sở làm đồ ăn. thật là ăn rất ngon này chỉ tiếc khi đó đồ ăn quá ít người quá nhiều hắn còn không có tới kịp dư vị mâm cũng đã không bất quá nói như vậy buổi tối các ngươi vô luận như thế nào liền phải đến nhà của chúng ta đi ăn cơm thành cái này có thể dương thiên hạt cười nói đạt thành mục đích dương thiên hạt cười nói tháng chập 25 buổi tối phân khối tựa hồ vẫn luôn đều giàu dĩ không vôi đợi cho dương hưng bảo hỏi rõ ràng nguyên nhân lúc sau Đặng đặng mà chạy đến Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt trước mặt cha, mẫu thân, đại ca ca có thể hay không cũng kêu các người cha cùng mẫu thân à? Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà bị hỏi như vậy để hỏi. Ở, nghiêng đầu nhìn ngồi, ở một bên tiểu băng ghế thượng nguyên bản chờ mong nhìn bọn họ phần khối, ở không có được đến trả lời khi cả người đều gục xuống xuống dưới, cúi đầu, ngón tay vô ý thức mà khải trước mặt hắn trò chơi xếp hình, toàn thân đều tản ra ta hảo khổ sợ. Hảo thương tâm, thảo đáng thương hơi thở. Cha, mẫu thân, dường hương bảo thấy hắn yêu thích đại ca cả một bộ rất là khổ sở bộ dáng, giúp thân mình tránh ở âm u trong một góc, cô đơn bóng dáng làm hắn thoạt nhìn chua sót đến. Không được, nơi nào còn có thể chịu được, hồng con mắt lôi kéo tư nguyệt tay áo, đáng thương hề hề hỏi, thật sự không thể đáp ứng sao? Tiểu bảo thật sự muốn đại ca cả cùng tiểu bảo giống nhau, có cha cùng mẫu thân yêu thương. Tư nguyệt quay đầu lại. Nhéo nhéo dương hưng bảo cái mũi, ngươi nhân thật ra hào phóng, liền không lo lắng tra người cùng ta có một cái khác nhi tử, liền không đau tiểu bảo sao. Đến lúc đó chính ngươi nhân đừng khóc cái mũi, dương hưng bảo chớp mắt hoàn toàn không. Tin tư nguyệt nói, mẫu thân, người sẽ sao? Trong ánh mắt liền như lúc ban đầu chứng kiến như vậy, tràn đầy đều là tín nhiệm. Sẽ không, người vừa lòng đi. Nói lời này, tư nguyệt có chút không cam lòng mà véo véo dương hưng bảo khuôn mặt. Khóe mắt nhìn trộm hướng bên này xem phân khối, hâm mộ mà phồng lên mặt, như vậy đại khổ người, nói thật ra, nếu là người khác, làm ra như vậy biểu tình cùng động tác, tuyệt đối sẽ làm người nổi ra gà đều rất đầy đất, chẳng qua, phân khối kia một đôi thanh, triệt như nước mắt to thật sự là quá mức hồn nhiên, nhiều xem vài lần, liền không khỏi làm người mềm lòng. Tư Nguyệt, này không, Dương Thiên Hà dùng thương lượng ngữ khí nhìn Tư Nguyệt vẽ mặt khó xử. Phân khối vừa rồi bộ dáng làm hắn không khỏi nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ, từ nhỏ hắn liền biết, năm cái huynh đệ bên trong hắn là nhất sẽ không thảo cha mẹ niềm vui tồn tại, nhưng này cũng không cho thấy hắn khi còn nhỏ liền không hâm mộ, liền không nghĩ tượng mặt khác huynh đệ như vậy cùng. Cha mẹ làm nũng, làm cha mẹ cũng sờ sợ chính mình đầu, thường thường khích lệ chính mình một câu. Tư Nguyệt nhìn thoáng qua Dương Thiên Hà, theo ta nhìn ra, hắn tuổi hẳn là so với ta muốn đại, người trong lòng sẽ không cảm thấy biệt nữ. Khẳng định là có điểm, Dương Thiên Hà rất là thành thật mà trả lời, theo sau lại gãi gãi đầu, xấu hổ mà mở miệng, bất quá, so với kêu ta thúc thúc, kêu tỷ tỷ người, ta cảm thấy hắn kêu cha ta, kêu người nương ta nghe trong lòng sẽ càng tốt tiếp thu một ít, cũng càng thoải mái một ít. Chán liếc mắt một cái Dương Thiên Hà, Tư Nguyệt lại nhìn phân khối. Nếu dương thiên hà đều có thể tiếp thu, không đạo lý nàng không thể tiếp thu. à, xem nhẹ hắn thân cao, chỉ cần đem hắn làm như bảy tuổi hài tử giống nhau, tuy rằng nàng mới 15 tuổi, nhưng đã có một cái năm tuổi nhi tử, lại đến một cái bảy tuổi, cũng không có gì không bình thường đi, lại nói, cũng chỉ là cái xưng hô mà thôi, không cần phải như vậy đối rắm. Phân khối, lại đây, tư nguyệt, cười đối phân khối vẫy tay. Phân khối đôi mắt nháy mắt liền sáng ngời, kia độ chiếu sáng trực tiếp khiến, cho bọn họ bên người đàn rầu đều nháy mắt tối tăm xuống dưới, trên mặt biểu tình cũng thật cẩn thận, thích thẩm bất an chờ đợi tư nguyệt kế tiếp nói. Tư nguyệt khóe miệng vừa kéo xúc, không đợi như vậy là dùng kỹ năng đặc biệt. Đây là gian lận được không, lại một đôi lóe sáng mắt thư ghê gớm a nhìn một cái bên người nàng vừa mới còn, ở rơ dự dương thiên hai đã hoàn toàn bị bắt, phân khối. Người biết kêu cha hắn, kêu ta mẫu thân, ý nghĩa cái gì sao? Phân khối biết, phân khối dùng sức gật đầu, ta chỉ có kêu thúc thúc ra, kêu đại tỷ tỷ mẫu thân, mới cùng các ngươi là người một nhà, về sau phân khối chính là các ngươi nhi tử, là tiểu bảo ca ca. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này trường hợp, phân khối liền không tự chủ được mà nở nụ cười. Nhìn phân khối như vậy cười, Diệu hương bảo cũng không khỏi nở nụ cười. Rủi tay bắt lấy hắn bàn tay to, ngữ khí kiên định mà nói, đại ca ca. Ngươi yên tâm, cho dù cha mẹ không nhận ngươi, ngươi cũng là tiểu bảo thân ca ca. Thuần với hạnh phúc thư cười mang theo kỳ lạ ấm áp. đừng nói dương thiên hà sớm đã đã không có lập trường, chính là tư nguyệt cũng có chút ngăn cản không được, chỉ là, dương hương bảo, ngươi vừa rồi kia lời nói nghe tới như thế nào có chút quỷ dị, cái gì gọi bọn hắn không nhận hắn, phân khối cũng là ngươi thân ca ca. Làm cho giống như phân khối thật là bọn họ thân nhi tử giống nhau, tiểu tử thúi. Phân khối à, người nếu là thành chúng ta nhi tử, không nghe lời thời điểm, chúng ta liền sẽ trách phạt người mắng người đánh người thậm chí còn có khả năng không cho ngươi cơm ăn, như vậy ngươi còn muốn nhận chúng ta đương cha mẹ sao? Bất quả, lại như thế nào bị này hai tên ra hỏa tươi cười cảm nhiễm, tư nguyệt như cũ là dĩ vãng hành sự phong cách tư tục tiểu nói ở phía trước. Muốn... Phân khối tâm trí tuy rằng thối lui đến bảy tuổi, nhưng nếu là đặt ở bảy tuổi hai tử bên trong, kia tuyệt đối là cực kỳ. Thông minh tồn tại, bởi vậy, nghe xong Tư Nguyệt nói, liền biết hy vọng là có, lập tức gật đầu nói. Ngươi có lẽ không biết, hai ngày này đồ ăn sợ dĩ như vậy phong phú, cũng là vì hiện tại là ăn Tết trong lúc, chờ đến tân niên một quá, ăn, xuyên liền không có hiện tại tốt như vậy, ngươi phải hảo hảo ngẫm lại, hiện tại hối hận còn kịp. Tư Nguyệt cười tủm tỉm hỏi. Phân khối nghiêng đầu, nhìn nhìn Tư Nguyệt, lại nhìn nhìn Dương Thiên Hà cùng Tiểu Bảo, cha, nương tâm còn có Tiểu Bảo đều chịu. Được ta liền chịu được, phân khối là sẽ không hối hận. Ngươi còn có hay không lời muốn nói? Tư Nguyệt nghiêng đầu, hỏi Dương Thiên Hà. Dương Thiên Hà lắc đầu, nhìn trước mặt hai đứa nhỏ, tuy rằng đối với phân khối mới ở chung không bao lâu, nhưng hắn liền cùng Tiểu Bảo giống nhau, là thật sự thực thích cái này, cho bọn hắn trong nhà mang đến càng nhiều cười vui hài tử. kia hảo phân khối người hiện tại phải nhớ kỹ tư nguyệt cười đối phân khối nói về sau người đã kêu dương tây tây lạc an huyện dương ra thôn dương thiên hà cùng tư nguyệt vợ chồng thu dưỡng nhi tử nếu là đi lạc cũng có thể làm người hảo tâm mang theo ngươi về nhà minh bạch sao minh bạch dương tây tây cười tủm tỉm gật đầu nói mẫu thân người yên tâm ta sẽ chiếu cố hảo đại ca ca dương hưng bảo tuy rằng tiểu nhưng qua lại an huyện lộ hắn đã không biết đi rồi bao nhiêu lần Đã sớm nhớ rõ rõ ràng, sẽ không làm ca ca đi lạc. Tưởng tượng đến đại ca ca cũng là cha mẹ nhi tử, tiểu bảo rất là dứt khoát. Đem chữ to xóa. Mẫu thân, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ chiếu cố hạo tiểu bảo, dương Tây tay kêu tư nguyệt mẫu thân là không hề mới lạ cảm, kêu đến thanh âm là cùng tiểu bảo giống nhau ngọt. Ngoặc, tư nguyệt rủi tay vốn định sờ sờ hắn đầu, nhưng này độ cao hoàn toàn không đủ a. Không đợi nàng xong, Dương Tây Tây rất là phối hợp mà ngồi xổm xuống thân mình, không sai biệt lắm cùng tiểu bảo thân cao tề bình, trên mặt bãi chính là một bộ trợ mong bộ dáng, mắt ta xích quả quả mà viết, mẫu thân. Người mau tới sờ sờ ta đầu a. lúc này đây tư nguyệt không có do dự, rủi tay, vút hắn cái đầu, nhìn Dương Tây Tây vẻ mặt hạnh phúc hưởng thụ bộ dáng, nàng tưởng, khả năng đứa nhỏ này khi còn nhỏ là thực thiêu ái. Cha! Tư nguyệt sự xong lúc sau, Dương Tây Tây cảm thấy có chút chưa đã thèm, hai ngày này nhìn cha cùng mẫu thân cùng tiểu bảo thân cận, hắn là hâm mộ vô cùng, hiện giờ hắn cũng có như vậy tư cách, tự nhiên không nghĩ bỏ qua, chính là đem đầu vói qua hơn nửa ngày. Dương Thiên Hà đều không có phản ứng, không khỏi ở nghi hoặc trung tăng thêm một chút vị khuất, cái này cha kêu đến thật đúng là uyển chuyển trên miên. Dương Tây Tây biểu tình quá mức rõ ràng, Dương Thiên Hà chính là muốn xem nhẹ đều không thành. Vương bàn tay to, vuốt dương tây tay đầu, nhìn hắn bộ dáng, làm dương thiên hà không khỏi nghĩ đến tư nguyệt kia một câu, cùng lắm thì coi như nhiều dưỡng một con hát quyển quyển, phân khối như vậy hành vi nhưng không phải cùng hát quyển quyển giống nhau sao? Vinh! Này, dương tây tây trong lòng nghĩ, cha cùng mẫu thân vuốt về nguyên lai là không giống nhau, mẫu thân tay mềm mại, bị vuốt thời điểm hắn cảm giác giống như là bị đám mây vây quanh giống nhau, tâm đi theo có chút lân lân. Chà tay liền lớn hơn một chút càng dắn chắc thật sự có thể làm hắn bay tâm dừng lại cảm giác thật an ổn thật đáng tin cậy hảo hiện tại thời gian chậm sớm rút ngủ đi ngày mai muốn sớm rút lên buổi sáng trong nhà muốn giết heo phân khối tiểu bảo các ngươi cũng không nên thêm phiền tư nguyệt nhìn sắc trời cười nói sẽ không mẫu thân hai người đồng thời nói ngoan ngoãn bộ dáng làm tư nguyệt rất là vừa lòng bất quá Dương Tây Tây trong lòng lại suy nghĩ, tiểu bảo là cùng ngươi mẫu thân ngủ, tuy rằng hắn cũng rất muốn cùng mềm mại mẫu thân ngủ, nhưng hắn là ca ca, không nên cùng đệ đệ đoạt, vì thế, liền dùng hắn phát quang phát lượng đôi mắt nhìn Dương Thiên Hà, cha, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Dương Thiên Hà sửng suốt, nhìn phân, khối trong mắt chờ đợi, nếu đều kêu, cái gì không thể, có thể, vì thế, ngoài, Dương Thiên Hà thanh âm vang lên, tơ nguyệt, ngày mai đi hoặc trợ thời điểm. Phải cho phần khối mua mấy bộ quần áo, ta hắn ăn mặc có chút đoạn, còn có chút đại, đứa nhỏ này, một thân liền dư lại xương cốt, đến hảo hảo bổ bổ. Hành, Tư Nguyệt mở miệng trả lời, thiếu mua mấy bộ, hiện tại là không còn kịp rồi, chờ thêm năm lúc sau ta lại cho hắn làm. Nếu là người một nhà, vậy hẳn là đối xử bình đẳng, cảm tình thượng không có nhanh như vậy bình đẳng đối đãi nhưng ngay từ đầu nên đoan. Chính thái độ, nỗ lực mà bồi dưỡng. ân đến ở hôm nay cấp phân khối đuổi ra mũ cùng bao tay cũng mấy dương thiên hà quần áo cơ bản đều là một cái hình thức chọn giống nhau nhan sắc đi ra môn đi phóng chân người khác cũng nhìn ra được tới bọn họ là người một nhà cảm ơn cha cảm ơn mẫu thân dương tay tay mặt sau bốn chữ hơi chút lớn tiếng một ít sợ bên trong trong phòng tư nguyệt nghe không thấy người đứa nhỏ này không cần nhiều như vậy lẽ dương thiên hà tươi cười đầy mặt mà nói đứa nhỏ này tuy rằng lớn lên rất cao Nhưng buổi tối ngủ thành thật thật sự, cho dù là xoay người đều thật nhẹ, rác cũng nhẹ, buổi sáng hắn vừa động, phân khối liền tỉnh. Buồn trong nỗi, Dương Hưng bảo một mặt hảo, liền đặng đặng mà chạy đi ra ngoài, từ nay về sau, hắn cũng là có ca ca bội người. Chờ đến Dương Thiên Hà cùng tư Nguyệt Thu thập giường đệm đi ra thời điểm, một lớn một nhỏ hai người đang ở trong viện đậu hắt quyển quyển, trong tay cầm ném tới ném đi xương cột phỏng chừng cũng là. Từ hắt quyển quyển trong ổ đoạt tới. Nhìn hát quyển quyển tức giận mà đi theo xương cốt qua lại chạy động, chỉ tiếc hắn hiện giờ nhảy đến không cao, đuối ở hắn trên đầu bay tới bay lui xương cốt một chút biện pháp đều không có, hai người không khỏi đều đầu đi đồng tình thoáng nhìn. Tư Nguyệt vào phòng bếp, Dương Thiên Ha múc nước, như vậy lạnh đến thời tiết, giữa mặt tự nhiên đều phải thiêu nước ấm, chờ đến nước ấm hảo, Tư Nguyệt là cái thứ nhất tẩy, tẩy xong lúc sau nàng hảo chuẩn bị cơm sáng, mà Dương Thiên hà thức bắt đầu giám sát hai đứa nhỏ giữa mặt. Thấy hai hà tử đều cẩn thận mà soát nha về sau, Dương Thiên Hạ bưng thao đồng ra tới, lấy ra một khối màu lam nhạt tân khăn che mặt phân khối, người trước tới, Dương Thiên hà mở miệng nói. Thấy phân khối đã đến chính mình trước mặt, Dương Thiên Hạ rơ rơ lên trong tay khăn che mặt, người xem, này khối màu lam chính là ngươi, người lại xem bên kia mái hiên phía dưới lượng khăn vải, hông nhạt chính là ngươi mẫu thân, màu xanh lá. Chính là ta, màu trắng chính là tiểu bảo, ngươi ngàn vạn không cần nghĩ sai rồi, người mẫu thân yêu nhất sạch sẽ, nếu là nghĩ sai rồi, nàng sẽ tức giận. Dương Hưng Bảo ở một bên gật đầu, nghiêm túc mà nói, mẫu thân vừa giận lên liền không để ý tới người, muốn hống đã lâu. Đã từng phạm sai lầm Dương Hưng Bảo cùng Dương Thiền Hà, đối với một chút rất là trình trọng mà nhắc nhở Dương Tây Tây. Ân, cha, đề đệ, người yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ. Dương Tây Tây cười tủm tỉm nói xong, chỉ vào lạnh ở dưới. Một khối lẻ loi mỏ xám khăn che mặt hỏi, đó là ai? Gâu gâu, hát quyển quyển kêu lên, Dương Thiên Hà cùng Dương Hưng Bảo đồng thời chỉ vào hát quyển quyển nói, là của nó. Dương Thiên Hà thấy Dương Tây Tây nghe lọt được, liền đem khăn che mặt bỏ vào trong bồn ướt nhẹp, lại vắt khô, phân khối, ngồi ở trên ghế, ngửa đầu, nhắm mắt. Dương Tây Tây nghe lời mà ngồi ở một bên trên ghế. Ngửa đầu, nhắm mắt, ấm áp khăn long xuất hiện ở trên mặt, các nơi đều bị nghiêm túc mà xoa, lực đạo không nặng, không nhẹ, thoải mái thật sự, bên tai truyền đến Dương Thiên Hà nói, ăn cơm trước nhất định phải dựa tay, thượng xong nhà xí cũng muốn dựa tay, từ bên ngoài trở về còn muốn giữa tay, móng tay không thể có bụng dài quá liền phải cắt rớt, mùa đông không ra mồ hôi ba ngày tẩy một lần tắm, mùa hè là mỗi ngày đều phải tẩy. Tám giữa chúng ta sẽ nhắc nhở người nhưng giữa tay, ngươi ngàn vạn phải nhớ đến, nếu không, ngươi mẫu thân cũng sẽ tức giận, biết không? Ấn, giường tay tay gật đầu, mở to mắt. Lúc này hắn ra đà ở sát cổ hắn, còn có nhĩ sầu, nhìn xám xịt thiên, tuy rằng không có phía trước ký ức, nhưng hắn cảm thấy dường như trước nay đều không có giống hiện tại như vậy vui vẻ quá. Bất quá, từ tra những lời này hắn có thể biết, trong nhã lợi hại nhất chính là mẫu thân. Hảo, nhìn sạch sẽ Dương tay Tây, Dương Thiên Hà đem khăn che mặt giữa sạch sẽ, đưa cho phần khối, nặc bắt được mái hiên phía dưới đi lượng Hảo, lại đem tiểu bảo kia khối màu trắng khăn che mặt lấy lại đây. Là, cha, Dương Tây Tây vài bước nhảy qua đi, mặt sau còn có Dương Thiên Hà kêu hắn chậm một chút thanh âm, nhìn chính mình khăn che mặt cùng mặt khác ba điều lạnh ở một cây dây thần thượng, liền cười mị mắt, cầm tiểu bảo khăn che mặt trở về. Ở một bên cười tủm tỉm mà nhìn Dương Thiên Hà cấp tiểu bảo giữa mặt. Hiện tại là bởi vì ăn mặt răng chắc, sợ các ngươi tẩy không đến mặt sau, chờ đến thời tiết ấm, ăn mặc thiếu, giữa mặt chính là các ngươi chính mình sự tình. Dương Thiên Hà cấp tiểu bảo giữa. Mặt xong, đem giữa mặt thủy đảo đến một bên tiểu bồn gỗ, đi cấp hát quyển quyển giữa mặt đi, nhớ rõ, không cần đem quần áo lộng ướt. Hát quyển quyển từ hồ sớm đã thành thói quen, phối hợp thật sự. dương hưng bảo một tướng khăn che mặt phát khô nên liền đem đầu rửa lại đây dương tây tây ở một bên xem đến rất là tầm ngứa tiểu bảo làm ta cũng thử xem hảo dương hưng bảo gật đầu vì thế một cái buổi sáng hát quyển quyển không chỉ là giặt sạch ba lần mặt còn soát ba lần nha cũng may dương tây tây cái này tay mới rất là cẩn thận nếu không khẳng định đến lợi xuất huyết mà bị lăn lộn một cái buổi sáng hát quyển quyển ô ô mà kêu thẳng đến thấy huynh đệ hai cái bưng tới hắn cơm sáng khi đó là lập tức liền mãn huyết sống lại vui sướng mà phe phẩy cái đuôi vừa mới đáng thương hề hề bộ dáng biến mất không thấy trên bàn cơm một nhà bốn người một người một bên vừa vặn tốt dùng quá cơm sáng dương thiên hạc cười nói ta và các ngươi mẫu thân muốn đi cách vách hỗ trợ các ngươi là ở nhà đợi vẫn là cùng chúng ta qua đi nếu là sợ nói liền không cần đi xem ca ca đâu tiểu bảo là nghĩ tới đi trước kia giết theo thời điểm hắn cũng là muốn nhìn bất quá luôn là bị đường huynh nhóm tể đến trong một góc nhưng là hiện tại tiểu bảo là lại muốn đi vẫn là nhớ rõ muốn hỏi ca ca ý kiến tuy rằng hắn một đôi mắt rất cơn liệt biểu đạt hắn ý nguyện đi thôi dương tây tây cười nói đem hắt quyển quyển cũng mang theo đi ân dương hưng bảo cao hứng gật đầu vì thế một nhà bốn người người liên quan một con cậu cũng không trì hoãn trực tiếp đi dương Song lầm ra riết theo đồ tể lúc này còn không có tới bất quá dường ra người lại là sớm đã thiêu hảo nước sôi sân cũng thu thập hảo liền chờ đồ tể tới nhìn thấy dương thiên ha một nhà bốn người đều cười ha hả mà chào hỏi dương tây tây không biết muốn gọi là gì liền đi theo tiểu bảo kêu dương song lâm cùng dương thiên vân bọn họ đồng lứa còn hảo tới rồi đợi cháu hương cúc hương lăn bị phân khối ngọt ngào tỉ tỉ kêu ngay ngẩn cả người nguyên bản đến trong miệng ca ca nhi tử nuốt đi xuống rất là cứng đờ mà đổi thành đệ đệ, mà hưng đào, hương sơn chờ một lâu ca ca đi xuống, bọn họ cũng có chút phản ứng không kịp. thẳng đến lúc này, bọn họ mới vừa rồi minh bạch ra ra nói là có ý tứ gì, bất quá dương song lâm ra hại tử dưỡng đến độ thực hảo, trong nhà hai nữ nhân cũng không phải lắm mồm, một đám hài tử thực mau liền cười khai, từ hưng đào mang theo một bên đi chơi, cha mẫu thân. Chúng ta đi theo các ca ca đi qua à. trước khi đi, Dương Tây Tây nắm Dương Hưng bảo tay, cười đối Dương Thiên hạ cùng Tư Nguyệt nói. Đi thôi, chú ý điểm an toàn, đừng đem quần áo làm dơ. Biết kia hài tử thích, Dương Thiên hạ lại một lần sợ sợ hắn đầu, đương nhiên, hắn cũng sẽ không quên Tiểu Bảo, bất quá là niết Tiểu Bảo bao bao đầu. Huynh để hai cái rời đi sau, Dương Thiên Vân sợ soạn ba thật lâu sau, mới hỏi nói, lão tứ, đứa nhỏ này như thế nào kêu cha người kêu để muội nương. Dù sao, hiện tại cũng không sự, Dương Thiên Hà luyện đem ngày hôm qua sự tình nói một lần, như vậy cũng ảo kia hai tử nhìn đôi mắt thanh minh, là cái chính phái, Dương Song Lâm cười nói, ta coi tiểu bảo kia hai tử cũng rất vui vẻ, không có gì không tốt. Dương Song Lâm luyện thích toàn gia người cả ngày hòa thuận vui vẻ, vui vui vẻ vẻ, phòng bếp nội, bởi vì đồ tệ còn không có tới, ba nữ nhân cũng không vội, nữ nhân vốn là so nam nhân mềm lòng. Bởi vậy, đối với thu dưỡng dương tây tay cũng không có. Cảm thấy không ổn, bất quá, ta biết người cùng lão tứ đều là thiện tâm, chỉ là mọi tử, người công công bên kia, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy tiếp thu. Điền thì có chút lo lắng, nếu là này tết nhắc nháo lên, các đại nhân nhân thật ra không có việc gì, nhưng phân khối cùng tiểu bảo trong lòng khẳng định sẽ khó chịu, điền thì tội không tính đại. cũng đã là năm cái hài tử nương đối hài tử cẩn thận thật sự ngươi cũng đừng không để trong lòng đừng nhìn hài tử tiểu liền cho rằng bọn họ cái gì cũng đều không hiểu khi thật trong lòng mẫn cảm đâu ai đối hắn hảo hắn trong lòng càng là sáng trong tẩu tử người nói ta đều minh bạch từ từ nguyệt đồng ý dương tây tây kêu hắn một tiếng mẫu thân thời điểm cũng đã nghĩ vậy một chút bất quá nếu đã phân ra bọn họ vô luận lại nói như thế nào đều sẽ không thay đổi gì đó nhưng phân khối Trương thị trong mắt cũng có lo lắng, hắn rốt cuộc không phải bình thường hại tử, trong thôn luôn có không ít bà ba hoa, nếu là các ngươi. Thu dưỡng hắn tin tức truyền đến, phỏng trần thực mau liền sẽ truyền gia đồn đại vớ vận tới. Nếu là người một nhà, nên đồng cam cộng khổ, tư nguyệt cười nói, nhị tổ tử, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Chiếc heo xa xa so tiểu bảo cùng dưỡng tây tây trong tưởng tượng tới khẩn trương kích thích, nhìn đồ tẻ thuần thuộc động thủ. Quát mau, thực mau một đầu tung tăng nhảy nhót heo luyện biến thành từng điều thịt heo, bọn họ cảm thấy thực thần kỳ, các đại nhân cũng vội lên, Dương song lầm tuy rằng, cha mẹ song vong, lại không có khác huynh đệ, nhưng hắn còn có thân ra gia, thân thúc bá ở, tuy rằng các gia đều có giết heo, nhưng nên đưa thịt vẫn là muốn được, cái này kêu làm lễ thượng vãng lai. Mà Dương song lâm bên này bắt đầu phân thịt thời điểm, Dương thiên ha một nhà bốn người liền trở lại nhà mình trong viện. Hai đứa nhỏ mang theo hắt quyển quyển ở một bên chơi, tư nguyệt ở trong phòng bếp thiêu nước sôi, Dương Thiên Hà bước chân vội vàng mà đi Dương song tường ra rắc lấy, ngày này. Đồ tể nhưng không ngừng là sát hai đầu heo, cho nên chỉ có bọn họ trước chuẩn bị tốt chờ đồ tể, trăm triệu không có làm đồ tể chờ. Nhưng vừa đến Dương song tường sân cửa, nghe được bên trong khắc khẩu thanh mặc một chút liền đen mà nhăn chặt muốn chết, hắn nương lại nháo cái gì à? Hôm nay là ngày mấy nàng không rõ sao? Cha cùng đại ca bọn họ như thế nào liền không nhìn điểm nương Nghe chu thị có càng mắng càng không giống từ thế Dương Thiên Hà dùng sức mà đẩy ra sân Nương, ngươi mau chút trở về, ta mua tam thuốc ra heo Nguyên nhân chính là vì bọn họ ra heo Vì, nào có người nói như vậy phức tạp Đừng quên hôm nay là ngày mấy Ngươi nếu lại hồ nháo đi xuống Đừng trách nhi tử đi tìm thôn trưởng tới phân sự Hảo A, Dương Lão Bốn, ngươi được lắm khẽu tay liền sẽ hướng ra ngoài quải chu thì chỉ vào dương thiên hà mắng bất quá nàng rốt cuộc sợ sự tình nháo đại rốt cuộc hôm nay nàng là đưa lưng về phía người trong nhà ra tới hung hăng mà mắng vài câu liền nhanh trống mà rời đi nhìn trong viện người dương thiên hà thiện mặt cười theo nói tam thúc tam thẩm còn có các vị huynh đệ xin lỗi ta không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy lão tứ này cùng người có cái gì quan hệ dương song tường cười đến không thèm để ý mà vất tay mau đi rắc heo đi nhà các người xếp hạng buổi sáng canh giờ này nhưng không muộn ngàn vạn đừng đem chính sự trì hoãn ngươi nương là người nào ta rõ ràng sẽ không trách đến người trên đầu đến nỗi hắn có thể hay không quái chu thị hừ hắn mới sẽ không giống kia người đàn bà đanh đá giống nhau cùng hắn tính toán chia ly hắn sẽ chỉ ở tiếp theo chu thị xui xẻo thời điểm tiếp theo bỏ đá xuống giếng mà thôi Đa tả tam thúc dương thiên hạc cười nói, trường heo, hắn chọn tốt kia đầu heo đã dùng dây thừng bồ hảo, hắn nắm đi là được, về đến nhà không lâu, đồ tể liền thu thập hảo dương xong lâm ra heo, đi vào nhà hắn sân, cùng đi còn có dương thiên vân cùng dương thiên lối huynh đệ hai cái. đồ tể ngồi trừ một nội thuốc lá sợi, nghỉ tạm một lát, liền bắt đầu giết heo, rốt cuộc một đầu heo chính là một phần bạc huống hộ ở hôm nay. Trừ bỏ hắn nên lấy kia một phần, còn có một cái bao lì xì, các ra đều không giống nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không quá ít. Kế tiếp, Dương ra sân một trận heo gào, hát quyển quyển xem đến gâu gâu thẳng kêu, các vách điền thì đám người thu thập hảo heo huyết, nội tạng chờ liền vội vàng mà chạy tới, cơm chưa muốn ở bên này ăn, lấy Dương Thiên Hà Gia nhân thủ, các nàng không hổ. Trời nói, tư Nguyệt Phóng Trừng đến vội hỏng rồi, phòng bếp luôn luôn là nữ nhân địa bàn. Mà giết heo cơm giống nhau đều là heo huyết tràng, còn có gan heo, heo vội, heo tâm nảy đó đều sẽ làm thượng một ít, bất quá, 26 ngày này, còn không thể thiếu một đạo chủ đồ ăn, kia đó là vì gầy giao nhau thịt kho tàu, cũng kêu năm thịt ngủ ý rực dở. Thiếm, người thật lợi hại, ta nếu là có lợi hại như vậy thì tốt rồi, hứng cút nghe trong nội truyền đến mùi hương, nuốt nuốt nước miếng, tươi cười đầy mặt, mà nói, nhìn tư nguyệt ánh mắt, mang theo sùng bái. Người theo hoa là không có gì thiên phú, bất qua, chùa nghệ ta cũng không biết, tơ nguyệt cười nói, về sau có rảnh, nhìn ta nấu cơm, người liền tới đây, ta cũng có thể dạy người, nếu là có cái hảo trù nghệ có thể làm cô nương này, về sau sinh hoạt hạnh phúc một ít, nặng nhân thật ra không ngại giáo, rốt cuộc nàng chưa bao giờ nghĩ tới mở tiểu lầu, cũng không có nghĩ tới dùng chùa nghệ đổi tiền, hưng quốc học đi đối nàng tới nói cũng không có. Cái gì tổn thất? Thật sự... Hưng Cúc cao hứng mà nói, kết quả đầu bị Điền thì đánh một chút, mội tử, kia chính là thủ nghệ của ngươi, liền như vậy dạy cho Hưng Cúc thật sự không thành vấn đề sao? Điền thì tuy rằng ở trách cứ, mặc dù lại vì nữ nhi hảo, nàng cũng không nghĩ khó xử người khác. Có thể có cái gì vấn đề, tư nguyệt cười tủm tỉm mà nói, Hưng Cúc, đừng động ngươi nương, bất quá, người nếu là liền trù nghề cũng không thiện vũ nói, kia thím cũng liền không có biện pháp. Hưng Cúc Bị Tư Nguyệt nói được vẻ mặt ngượng ngùng, bất quá vẫn là cao hứng mà nói, cảm ơn thím. Học xong trở về nhớ rõ giao cho Hưng Lan, khi nha đầu nếu là muốn tự mình tới học, cũng có thể lại đây, dù sao nhà ta phòng bếp cũng không nhỏ. Nói xong Tư Nguyệt cởi bỏ nắp nội, nhìn một nỗi to nóng hôi hổi thiệt kho tàu, kia hương khí, màu sắc, đừng nói, nàng chính mình nhìn đều tưởng chảy nước miếng. Điền thì cùng Trương thì thấy Tư Nguyệt là thiệt tình không thèm để ý. Cười nói, làm tậu tử gì cũng không nói, mọi tử về sau có gì sự cứ việc mở miệng, chỉ là, ngươi này thịt cho dù là phải cho ngươi công công bọn họ bên kia đưa đi, này tựa hồ cũng quá nhiều. Giống dương thiên hà như vậy cha mẹ ở liền phân ra, không chỉ có muốn đưa mới mẹ thịt heo qua đi, năm thịt cũng là muốn đưa, bất quá trên cơ bản chính là một chén, ý tứ ý tứ là đủ rồi. Còn có tiểu bảo sư phốt, này đó, đó là hẳn là, điền thì bừng tĩnh lúc sau. Dùng sức gật đầu, huyện thành bên trong vương tuyết quân cùng thái bác văn kia phân, tư nguyệt tính toán buổi chiều thời điểm làm dương thiên hà đưa đi, mà cấp dương xong cách ra một chén, nhìn bên ngoài đã ở hoa thịt heo, tư nguyệt thịnh một chén, đặt ở hộp đồ ăn, làm dương thiên hà một hồi cùng nhau mang qua đi. Lão Tứ, ngươi đi đi, nơi này giao cho ta cùng lão nhĩ là được, dư lại cũng không có gì đại sự, dương thiên vân cười nói. Dương, thiên hà gật đầu. từ trong lòng ngực móc ra hai cái bao lì xì đưa cho đồ tể lúc này mới một tay xách theo một cái ít nhất có mười vài cân thịt một tay xách theo hộp đồ ăn hướng dương xong cát rà đi đến ngày này trong thôn tới tới lui lui đều là đưa thịt người người tặng cho ta ta lại hồi tặng cho người tuy rằng đều là thịt heo nhưng cũng là có chú ý đưa ra đi cùng thu hồi tới tuyệt đối không thể là cùng điều heo thượng vội đến vui vẻ vô cùng dương thiên hà đến dương sông cát rà Thời điểm, bọn họ heo đã sát hảo, mấy cái huynh đệ thậm chí liền thịt đều phân hảo, trong phòng bếp phiêu đắng mùi hương, tới, dương song các nhìn thoáng qua dương thiên hà trong tay thịt, trên mặt tuy rằng không hiện, trong lòng vẫn là rất vừa lòng. ân dương song các gật đầu, tiểu tru thì cười hì hì tiếp nhận, đắc ý mà dọn đến chính mình trong phòng. Đối với nặng cái dạng này hành vi, dương thiên hà cũng không có nói cái gì, dương song các hiện tại là đi theo dương thiên sơn sinh hoạt. Bọn họ là có thể thủ hạ này lễ. Cha, nương, đây là tư nguyệt làm thịt kho tàu, cho các ngươi hai lão thêm đồ ăn, cũng coi như là chúng ta vãn bối tâm ý. Nói xong, Dương Thiên Hà mở ra hộp đồ ăn, đem bên trong một chén thịt kho tàu mang sang tới, Dương Thiên Lệ tiến lên tiếp theo, tứ ca, tứ tẩu trường nghề thật đúng là hảo. Dương Thiên Lệ thiệt tịnh mà tán thưởng nói. Ha ha, ngươi hảo hảo luyện tập, về sau cũng có thể như vậy tốt, Dương Thiên Hà cười nói, hắn nói chính là lời nói thật tư. Nguyệt tốt như vậy trù nghệ cũng không có với ai học quá, đều là nặng bản thân cân nhắc ra tới, hoàn toàn không có nghe được Dương Thiên Lệ ám chỉ ý tứ. Cho nên, Dương Thiên Lệ không thú vị mà biểu môi, tươi cười cũng không có vừa rồi như vậy chân thành. Hừ, liền như vậy một chén, chúng ta nhiều như vậy người, một người chỉ sợ một khối đều không có. Nghĩ đến chuyện hồi sáng này, Chu thị không sắc mặt tốt mà nhìn Dương Thiên Hà nói. Dương xong các hoành liếc mắt một cái Chu thị, đừng nghe. Ngươi nương hồ liệt liệt, nhà ngươi phỏng trừng cũng vội vàng, mau chút trở về đi. Ấn, Dương Thiên Hà cố ý nhìn thoáng qua vào nhà mình phòng luyện không trở ra tiểu trù thị, tạm dừng một chút, thấy hắn cha cũng không có gì lời muốn nói, chỉ phải thu thập hảo hộp đồ ăn, kia, cha mẹ, ta luyện đi về trước. Nói xong, xoay người luyện rời đi. Nếu là trước kia, Dương xong các là sẽ không phạm như vậy sai lầm, hắn đến nay mới thôi đều còn không có thanh tĩnh mà nhận thức đến đứa con trai này đã. Phân ra, chắc không khỏi sẽ nghĩ nhiều. Dương Thiên Hà Nhân thật ra biết đến, những hắn như thế nào nhắc nhở, chẳng lẽ làm hắn hỏi cha phải về đưa lễ, hắn như thế nào khai được kia khẩu, huống hồ, hắn biết rõ, nếu hắn thật sự nhắc nhở nói, kế tiếp nương, đại tổ các nàng sẽ nói cái gì, hắn đều có thể tưởng tượng, trở lại bản thân trong nhà, đồ tệ đã rời đi. Đừng nói Dương Thiên Vân mọi người nhìn không tay trở về Dương Thiền Hà, trong lòng kinh ngạc thật sự, chính là Dương song lâm cũng ở cảm thán cái này. Dương nhị ca trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lão tứ, đừng thắt thần, mau chút đi cho người đại bá còn có tam thúc đưa thịt đi, phóng rừng trở về liền có thể ăn cơm chiều. Dương song lâm nghĩ nghĩ, đối với ở một bên không biết chơi gì đó một đám hài tử kêu lên, phân khối, tiểu bảo, các người cũng đi. Là, Dương ra ra. Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo đồng thời mà nói. Dương Thiên Hà trong lòng tuy rằng nói không khổ sở, nhưng rốt cuộc hảo tâm tình vẫn là bị ảnh hưởng một ít cũng. May đi theo hắn phía sau hai đứa nhỏ díu riết mà nói gây không để yên, thường thường hỏi hắn vấn đề, đảo làm hắn vô tâm tư tưởng mặt khác. Dương Song Khánh đối với Dương Thiên Hà đã đến cũng không ngoại lệ, vô cùng cao hứng mà tiếp nhận, nghe được Dương Tây Tây đi theo Dương Hưng Bảo kêu hắn đại ra ra, trong lòng tuy rằng nghi hoặc. Lại cũng cười cho bọn hắn một người bắt một phen xào chín đậu phộng ở như vậy nhật tử, hắn cũng không có hỏi nhiều, cùng đừng nói là đáp lễ, thực mau khiến cho. Hắn con dâu chuẩn bị tốt, chỉ so dương thiên hà đưa tới thiếu một cân. Dương song tường ra cũng là như thế, hai cái thân thúc thúc thái độ làm dương thiên hà tâm tình một lần nữa hảo lên, hắn tưởng tư nguyệt nói được không sai, tuy rằng không thể mặc kệ cha mẹ. Nhưng hôm nay hắn đã phân ra tới là một nhà chi chủ, nên muốn một mình đảm đơn một việc càng hẳn là có ý nghĩ của chính mình, cũng không nên làm đợi trước ân oán ảnh hưởng đến chính mình. trầu này giết heo cơm, mọi người ăn đều là vừa lòng, đến cuối cùng mỗi người đều thiện bụng, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. đương Dương Thiên Vân nghe nói tư Nguyệt chuẩn bị giáo nhà mình khuê nữ khi, còn cô ý đem Dương Hưng Cúc gọi vào bên người, cười tủm tỉm mà nói, khuê nữ a ngươi cần phải dụng tâm học. Cha ngươi về sau có thể hay không mỗi ngày ăn thường thức ăn như vậy, nhưng toàn xem người. Cha, ta sẽ. Vốn dĩ liền nhiệt tình mười phần dương hưng cúc vừa nghe hắn cha cổ vũ nói, lớn tiếng mà trả lời. Nói chuyện phím một hồi. Chờ đến bụng không như vậy trước khi dương song lâm một nhà đứng dậy cáo từ, trước khi đi luôn mãi dặn dò bọn họ buổi tối không cần làm cơm chiều, thượng nhà bọn họ ăn. Cả buổi chiều, tơ nguyệt đều vùi đầu với dương tây tây lôi phong mũ cùng bao tay. Nhưng thật ra Dương Thiên Hà phụ tử ba cái, cười hì hì rách theo hai cái hộp đồ ăn hướng Nguyễn Thành đi đến, sở dĩ mang theo phân khối, có làm vương tuyết quân cùng Thái Bác Văn trấn cờ ải ý tứ, cũng muốn cho Thái Bác Văn hỗ trợ cất phân khối. Đem hộ tịch ấn thường đến nội Dương Tây Tây người nhà tìm tới, hoặc là chính hắn nhớ tới gì đó thời điểm, đến lúc đó lại nói, tại đây Dương ra thôn, bản thân Dương Tây Tây tình huống liền đủ đặc thù nếu là không rơi hộ. đó chính là người khác trong mắt giả hài tử đến lúc đó nhàn thoại liền càng nhiều còn có một chút chỉ cần đem giường tây tây hộ tịch rơi xuống nhà bọn họ dương xong các bọn họ lại như thế nào không đồng ý cũng không có gì dùng huyện thành huyện nha nội trạch vương tuyết quân cùng thái bác văn nghe được dương thiên hà sách theo hai cái hộp đồ ăn tới trong lòng liền minh bạch là đưa ăn tới vô cùng cao hứng mà đem người mời vào tới vương đại nhân thái đại nhân dương thiên hà như cũ cung kính mà kêu lên ấn hai người tâm tình tốt lắm gật đầu ý bảo hạ nhân đem hộp đồ ăn tiếp nhận tới sư phó sư huynh nhường hưng bảo cười tủm tỉm mà hành lễ nói chuyện có tôn kính càng có rất nhiều thân mật không đợi vương tuyết quân cùng thái bác văn dò hỏi dương thiên hà bên phải tuổi trẻ nam tử chỉ thấy đuôi phương sáng lạng cười đi theo tiểu bảo hô sư phó sư huynh thanh ấm là đồng dạng ngọt nị hòa thân mật làm hai vị đều có chút phản ứng không kịp vị này chính là Thái bác văn dọ hỏi Dương Thiên Hà. Dương Thiên Hà xấu hổ cười, đối mặt hai vị đại nhân, hắn đầu tiên là gãi gãi đầu, mới khô cằn mà nói, hắn là ta cùng tư Nguyệt Tân thu con nuôi. Con nuôi! Vương Tuyết quân cùng Thái bác văn đồng thời nói, chừng lớn đôi mắt nhìn Dương Thiên. Hà, khi ý tứ là người xác định là con nuôi, mà không phải làm đệ đệ. Hảo đi, bọn họ xác thật có chút bị kinh tới rồi. Là, là, con nuôi! Dương thiên hà bị hai vị đại nhân đồng thời như vậy nhìn chằm chằm, áp lực rất lớn, có chút nói lấp mà nói. Sư phó, sư huynh, Dương hương bảo cười nói, ca ca thực tốt. Vừa nghe tiểu bảo lời này, Dương Tây tay lộ ra cái có điểm ngượng ngùng, lại sáng lạng đến không được tươi cười. Vương tuyết quân hít mắt, nếu là đến lúc này hắn cũng chưa nhìn ra này tuổi. Trẻ nam nhân không thích hợp, hắn liền không phải vương tuyết quân, hắn làm sao vậy? Đại phu xem qua. Nói là đầu va chạm đến quá lợi hại, mất ký ức, lui tâm trí, Dương Thiên Hà vội trả lời, lại đem nhặt được phân khối sự tình nói một lần. Phải không? Đầu việc này thật đúng là khó mà nói, vương tuyết quân tiến lên một bước, nghiêm túc mà nhìn Dương Tây Tây, hiếp mắt, đột nhiên rủi tay đối với Dương Thiên Hà xuất trưởng, cha, Dương Tây Tây trên mặt kinh hãi, động tác nhanh chóng ôm Dương. Dương Thiên Hà bay tới bên kia, còn không có phản ứng lại đây phát sinh sự tình dị Dương Thiên Hà. Có chút há hốc mồm mà nhìn hắn phía sau môn ầm ầm ngã xuống đất, biến thành từng khối, sắc mặt trắng bạch ra, ngươi không sao chứ. Nhìn Dương Thiên Hà như vậy, Dương Tây Tây có chút sốt ruột, hung hăng mà trừng mắt vẫn tuyết quân, người cái tên xấu xa này, người muốn làm gì? Sư vó, Dương Hương Bảo cũng sợ hãi, chạy đến Dương Thiên Hà bên người nhỏ giọng mà kêu lên, ngươi ngã xuống đất làm. Sao vậy? người cái dạng này tiểu bảo thực sợ hãi. người công phu không tồi a. Vương Tuyết Quân cười nói, nghiêng đầu nhìn Thái Bác Văn, thấy hắn cũng gật đầu, rốt cuộc yên lòng. Hừ, dừng tay tay lạnh, đem hắn cha đều sợ hãi, hắn quyết định không để ý tới cái tên xấu xa này. Dương Thiên Hà, ngươi cũng muốn không ngại, ta chỉ là thử một chút tiểu tử này, các ngươi là người thường chỉ sợ không cảm giác được. Vương Tuyết Quân tiến lên, sờ sờ Dương Hưng bảo đầu, thấy hắn vẻ mặt nghi hoặc. cười trấn an dương hưng bảo tiểu bảo chờ ngươi về sau tập võ lúc sau liền sẽ minh bạch người cái này ca ca chính là cái cao thủ thật sự dương hưng bảo ánh mắt sáng lên thế vững tuyết quân gật đầu sùng bái mà nhìn dương tây tây ca ca ngươi thật lợi hại người hiện tại có thể ở không trung bay tới thổi đi sao dương tây tây bị tiểu bảo như vậy nhìn có chút đắc y có chút mặt đỏ hẳn là có thể đi dương thiên hạc như vậy ngươi còn muốn thu dưỡng hắn sao Vương Tuyết Quân tin, tưởng hai mắt của mình, này tuổi trẻ nam tử là thật sự bị thương mất trí nhớ, lui tâm trí, nhưng ngay cả như vậy, hắn có như vậy cao công phu, chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản, về sau biến số Dương Thiên Hà thật sự minh bạch sao? Vương đại nhân, nếu đã quyết định, liền không nên lật lọng lại nói, phân khối là cái hảo hài tử. Nghĩ vừa rồi phân khối không chút do dự chạy tới, mặc dù chỉ là thở, Dương Thiên Hà trong lòng lại cảm động thật sự. Có Vương Tuyết Quân cùng Thái Bác Văn gật đầu. Dương Tây Tây hộ tịch cũng liền không phải chuyện gì. Trời trở lại Dương ra, Vương Đại Nhân nói như thế nào? nghe được Dương Tây Tây biết công phu, tư nguyệt cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là muốn biết Vương Tuyết Quân thái độ. Cái kia Vương Đại Nhân kiến thức rộng rãi, nhãn lực nhất định so với bọn hắn hảo, nếu như phần khối thật là trang, Vương Đại Nhân nhất định sẽ nhìn ra tới, cũng sẽ không làm hắn lại đại ở tiểu bảo bên người. vương đại nhân nói về sau phân khối nếu là nguyện ý có thể đi theo tiểu bảo cùng đi học tập chẳng qua hắn không thu phân khối làm đồ đệ dương thiên hạc cười nói từ nguyệt gật đầu môn cuối cùng một thi lo lắng cười nói như vậy cũng ảo từng ngày học tập phân khối cho dù về sau đều nhớ không nổi phía trước sự tình cũng sẽ chậm rãi khôi phục bình thường đến nỗi về sau sự tình cái này ai còn có thể nói đến chuẩn tổng không thể vì ngăn chặn về sau khả năng đều không tồn tại biến số khiến cho tiểu bảo thương tâm làm dương thiên hà ấy nấy đem dương tây tây tiễn đi nói như vậy nàng có thể khẳng định cho dù bọn họ về sau có thể hảo hảo sinh hoạt cũng hảo rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại hôm nay buổi tối vương tuyết quân cùng thái bác văn nhìn bắt được tình báo lại là làm cho bọn họ nhăn chặt mày Này Dương Tây Tây trước hết xuất hiện ở cách an huyện không xa không gần huyện thành, hắn xuất hiện thời điểm trên người ăn mặc liền cùng Dương Thiên Hà, bọn họ nhặt được khi giống nhau như đúc khắp nơi loạn. Đi, ngao non nửa tháng, mới té xịu ở Dương Thiên Hà trước cửa. Này đó đều nói được thông, hiện tại xem ra hắn xuất hiện thời điểm đã thần trí không rõ, nhưng duy nhất làm hai người không yên tâm chính là, này Dương Tây Tây phía trước là người nào, làm gì đó, là một chút manh mối đều không có. Dường như người này là chống rỗng xuất hiện giống nhau. Sư phó, người nói có phải hay không người ở Kinh Thành biết cái gì? Thái Bác Văn mở miệng hỏi. Vương Tuyết Quân lắc đầu, nếu là người ở Kinh Thành, biết kết quả chỉ có hai cái, hoặc là phái người âm thầm xuống tay, nói vậy phỏng chừng toàn bộ dương ra thôn cũng chưa người có thể tồn tại, hoặc là chính là phái người bảo hộ nàng, bí mật hộ tống nàng trở lại Kinh Thành, như vậy mật công hoàn toàn không cần phải. lại nói kia dương tây tây là thật sự mất trí nhớ lui tâm sự bác văn trừ phi có vô cùng xác thực chứng cứ nếu không không cần dễ dàng hoài nghi hai mắt của mình chính mình phán đoán như vậy sẽ làm người trở nên nghi thần nghi quỷ bất cứ lúc nào đều phải bình tĩnh nếu chính người tâm đều dối loạn còn như thế nào làm ra chính xác quyết định là sư phó thái bác văn gật đầu ta hiểu được ban đêm tắt đèn trong ổ trang tư nguyệt đột nhiên nghĩ đến một việc kêu lên Phân khối, mẫu thân, có chuyện gì? Dương Tây Tây là lập tức liền trả lời. Người biết công phu, vậy người sẽ khống chế chính mình lực đạo sao? Ta ý thứ là người có hay không khả năng, một không cẩn thận liền đem người cấp trục tàn phế, hoặc là càng nghiêm trọng. Chết cái này tử ở ăn tết thời điểm là cấm kỵ, cho nên, tư nguyệt thay đổi một loại cách nói. Dương Thiên Hà vừa nghe, này xác thật là chuyện này, nếu là đứa nhỏ này khống chế không được, kia không được gặp rắc rối. Có thể, dương tây tây cười nói, cái này rất đơn giản, ta trong bụng có một cổ dòng khí, ta muốn cho nó đại, nên liền đại, muốn cho nó tiểu, nó liền tiểu. Tư Nguyệt tự hỏi một chút, này có thể là trong truyền thuyết nội lực, như vậy, phân khối, trừ phi động, tới cùng người giống nhau, cũng có như vậy dòng khí người, nếu là cùng những người khác nổi lên tranh chấp, có thể hay không đáp ứng mẫu thần cùng những người khác đại ra nói, tận lực không cần kia dòng khí. ân có thể, dương tây tay cười nói. Chỉ là tư nguyệt không nghĩ tới, nàng nguyên bản là lo lắng uy lực quá lớn, sẽ làm phân khối gặp phải đại họa, nhưng không quá mấy ngày, nàng liền hối hận, nếu không phải hắn như vậy yêu cầu phân khối, hắn tuyệt đối sẽ không bị khi dễ đến như vậy. Thảm! Một nhà bốn người người, là đuổi này một năm cuối cùng một cái chợ trung đông đảo, trong gia đình nho nhỏ một viên, lúc này tư nguyệt nắm Tiểu bảo, Tiểu bảo nắm giường Tây Tây, dường Tây Tây lại nắm giường thiền hà. Chạm thành một loạt ở ăn huyền cửa thành ngoại 100 mét khoảng cách dừng lại, nửa ngưỡng đầu nhìn phía trước. Bọn họ mỗi người đều mang theo đỉnh đầu dăng chắc lôi phong mũ, mỗi đôi tay trồng lên đều phùng một cây thật dài dây thừng, từ trên cổ vòng qua đi, không ảnh hưởng hành. Động, còn sẽ không đánh mất. Bốn người đều ăn mặc mập mập áo bông quần bông, đại nhân còn hảo, nếu là xa xa mà nhìn Dương hưng Bảo, tựa như một người cậu, dù sao kém không đều mau giống nhau. Tư Nguyệt cùng Tiểu Bảo áo trên là thâm tử sắc, mà Dương Thiên Hà cùng Dương Tây Tây chính là màu xanh lá, quần tất cả đều là màu đen, này đó đều là Tư Nguyệt thân thủ làm, mà bọn họ trên chân xuyên giày bông, bao gồm Tư Nguyệt chính mình đều là ở huyện thành bên trong mua, đế dày gì đó nàng thật sự không lấy công phu. Mẫu Tử ba người lộ ở bên ngoài tam xong mắt và chết mắt, lại chết mắt nhìn phía trước tất cả đều là khiếp sợ, thật nhiều người nộp khiếp sợ. Lúc sau Tư Nguyệt cảm thán nói. Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo đồng thời gật đầu, cùng gà con mổ thóc tựa mà, ly đến xa như vậy, bọn họ đều có thể nghe được ồn ào tiếng người, lại nhìn không ngừng hướng bên trong thành đi một đám một đám người. Này trận thế, thật đúng là không phải ngày thường an huyện có thể thấy. Lúc này mới. Đến nơi nào, Điền Thị cười nói, mỗi năm đều là như thế, đặc biệt là phía Tây trở bên trong, đó là người tể người, người dựa gần người, nhất định phải đem hài tử xem trọng. Tuy rằng mấy năm nay an huyện bọn muôn người đều bị huyện lệnh đại nhân cấp bắt, nhưng ai biết nơi này có hay không từ địa phương khác trà trộn vào đi mẹ mình. Nghe được điền thì nói, từ Nguyệt bắt lấy tiểu bảo tay nắm thật chặt Dương Thiền Hà, người muốn xem hảo phân khối, biết không? ân Dương Thiền Hà gật đầu, trên, mặt mang theo thỏa mãn tươi cười, thắng đã không biết có bao nhiêu năm, không có giống như bây giờ, vui vẻ mà đuổi cái này năm mà cuối cùng một cái tập. Đi thôi. Đi đầu dương xong lâm cười nói, mà nhà bọn họ cũng là cả nhà xúc động, một đám tiểu hài tử tuy rằng trong mắt mang theo kích động, hương phấn, nhưng rõ ràng còn nhớ rõ người trong nhà dặn dò, chặt chẽ mà bắt lấy huynh để tỉ mùi tay, này nếu là ném một cái oa chuyện tốt liền biến thành chuyện xấu. Đi tới thời điểm, tư nguyệt mới hiểu. Được điền thì theo như lời nói, có vài đoạn lộ, đó là tệ đến tư nguyệt cái mũi đều đụng vào phía trước người, còn không có biện pháp hướng phía sau lui lại. chân cũng không biết bị giẫm bao nhiêu lần mà tiểu bảo là tiến thành đã bị dương thiên hạ ôm lên nếu không ở một đám đại nhân trung gian nay tiểu hai tử đến bị tể đến vọng không đến thiên kia nhiều đáng thương a tuy rằng nghe qua điền thì nói tháng chặt hai mươi bảy náo nhiệt còn không tới chợ tư nguyệt cũng đã lùi bước nếu không chúng ta liền không đi theo các nàng tể đi trước cấp phân khối mua quần áo ở trong đám đông tể một hồi tư nguyệt chịu không nổi mà nói ân bởi vì Vương Đại Nhân đưa hàng Tết, bọn họ kỳ thật yêu cầu mua đồ vật cũng không nhiều, Dương Thiên Hà nhịn lại một lần sửa sang lại chính mình bị tể oai mũ tư nguyệt, không có một chút do gì gật đầu. Không đi mua những cái đó vùng vặt đồ vật, cấp phân khối mua quần áo, tuy rằng không nhất định phải mua tốt nhất, nhưng nàng cũng tuyệt đối không nghĩ mua kém. Dưới, treo ở một bên, kia mang mau coi răng chắc thật sự mũ, vừa thấy liền rất ấm áp, như vậy một đối lập. Bên cạnh người đi đường cảm thấy bọn hòm mổ thật sự là quá đơn bạc, chính là đỉnh đầu không lạnh, lỗ tai cùng cổ cũng không giảnh lo hảo trúc phụ nhân chuyên chú mà đánh giá bốn người trên đầu mũ, thấy rõ cấu tạo sau ân, trở về cũng thử làm, thoạt nhìn cũng không khó. Nơi này cũng không có chuyên môn tiệm quần áo, bán quần áo cũng là ở tiệm vải, bởi vì tuyệt đại bộ phận nhân ra đều sẽ không mua trang phục. Mà là mua bố trở về chính mình làm, một hàng bốn người là chọn hồi lâu, mới tìm được chất lượng cùng kiểu dáng đều cùng tân niên bọn họ muốn ra quần áo, không sai biệt lắm, một hồi hồng, trung gian theo một cái đại đại hỉ tự, nhìn liền vui mừng thật sự. Cha, mẫu thân, các người xem thế nào? Dương Tây Tây một mặt vào áo bông, liền chạy đến hai người trước mặt, cười hì hì hỏi, con tính trẻ con mà dạo qua một vòng. Đẹp, Dương Thiên Hà nhịn Dương Tây Tây, cười nói, nghĩ. thẩm phân khối vẫn là quá gầy, tuy rằng làn ra cũng bạch, nhưng nếu là đem khuôn mặt dưỡng đến cùng Tư Nguyệt cùng Tiểu Bảo như vậy, bồ bẩm khẳng định sẽ càng thêm đẹp. Không tồi, liền phải cái này. Tư Nguyệt đánh nhịp, theo sau lại đưa qua đi một bộ, đồng dạng là đỏ thẫm, thử lại cái này. Hảo A, dường tay tay cười tiếp nhận đi lúc sau, đi ngang qua gương thời điểm, cố ý nghiêm túc mà đánh giá một chút trong gương chính mình, tổng cảm thấy trong gương chính mình thoạt nhịn Hảo xa lạ A. cũng có một chút kỳ quái. bất quá ngay sau đó lại vỡ ra đại đại tươi cười, ưng rất đẹp, thật vui mừng. hắn xem qua cha mẹ bọn họ chuẩn bị ăn tết xuyên y phục, nhẩy nhìn, nhìn lại chính mình, vừa thấy chính là người một nhà, như vậy nghĩ trong lòng liền càng cao hứng, đi đường đều liền nhảy mang nhảy. này một cái buổi sáng, tơ nguyệt cùng dương thiên hà không mua cái gì đồ vật, đem vẫn khối quần áo thu phục sau, lại cho hắn mua hai đôi giày tử. lúc sau đi điểm tâm cửa hàng, bọn họ là đứng ở một. Bên, làm hai đứa nhỏ chọn bọn họ thích khẩu vị mua, nhìn huynh đệ hai cái một người một đại bao, trong miệng còn ăn đến phình phình, đừng nói tư nguyệt sẽ không đau lòng bạc, chính là luôn luôn tiết kiệm dương thiền hà, trả thiền thời điểm đều mang theo vui sướng hai lòng tươi cười. Chờ đến không sai việc lắm thời điểm, các cùng dương xong lâm người một nhà ước định thời gian còn có một hồi, tư nguyệt nếu không hôm nay chúng ta luyện ở trong thành ăn được, một người một chén lớn thịt ti mặt, hoa không bao nhiêu bạc. Còn có thể ăn no, cũng đỡ phải người trở về còn phải làm, phiền toái. ân, cái này có thể, Tư Nguyệt gật đầu. Vì thế, một nhà bốn người trực tiếp tìm một cái thoạt nhìn người không ít địa phương ngồi xuống, thực mau, mặt liền lên đây, xác thật là rất lớn một chén, thịt cũng rất nhiều, lúc này đây, Tư Nguyệt đều không hỏi, trực tiếp khai ăn, dù sao ăn không hết có dương thiền hà ở. Dương Tây Tây Bộ dáng làm người nhìn không ra không thích hợp, nhưng vừa nói lời nói. Khi như con trẻ giống nhau ngựa khí, rất nhiều người đều là vẻ mặt hiểu rõ, nguyên bản còn có người muốn nhìn tư nguyệt hai vợ chồng uy phần khối cơm cảnh tượng, nhưng mà, vừa thấy Dương Tây Tây ăn bị sợi kia động tác, một đám đều trợn tròn mắt. Ở như vậy nhật tử, lựa chọn ăn mười văn tiền một chén thịt thi mặt, này trong đó hoặc là có gia đình giàu có yêu thích này khẩu, nhưng đại bộ phận người đều là cùng Dương Thiên Hà xuất thân không sai biệt lắm, bọn họ lại xem qua có mấy người, giống vân. Khối ăn mì sợi như vậy, không nói một chút thanh âm đều không phát ra tới đã là rất khó, còn ăn đến như vậy đẹp. Mẫu thân, bọn họ đều làm sao vậy? Như thế nào đều nhìn chầm chằm phân khối xem? Dương Tây Tây nuốt vào một ngụm mì sợi, ngẩng đầu, nhìn hảo những người này đều nhìn chằm chầm hắn, có chút nghi hoặc hỏi tư nguyệt. Ca ca đẹp bái! Dương Hương Bảo cười tủm tỉm mà thế Tư Nguyệt trả lời nói, tuy rằng, mấy ngày này đã có chút thói quen người trong nhà nói chuyện như vậy trực tiếp, nhưng, đây là ở bên ngoài, nghe Tiểu Bảo nói như vậy, trong lòng cao hứng dương Tây Tây ngượng ngùng đến lỗ tai đều đỏ. Tư Nguyệt gật đầu, phân khối, đừng động bọn họ, mau ăn, đừng chờ mì sợi lạnh, chờ trở lại dương ra, hát quyển quyển nhìn chủ nhân. Đói đến ngao ngao thẳng kêu, đừng nhìn nó hiện giờ chỉ là một cái tiểu cậu, nhưng một ngày tam cơm đều đúng giờ xác định địa điểm, hiện giờ như vậy đẩy muộn, không đói bụng mới là lạ, ca ca, mò đem bánh bao lấy ra tới, cấp hát quyển quyển, người xem, nó đều đói lạ. Dương hương bảo ngồi xổm tử, tay nhỏ vốt ve hát quyển quyển, ờn, dương Tây tay từ trong lòng ngực móc ra còn có nhiệt khí hai cái bánh bao thịt tử, phóng tới hát quyển quyển trong chén. Nhìn hát quyển quyển ăn đến vui sướng, đi theo tiểu bảo cùng nhau cười khai. Sát gà súng khẳng định là giao cho Dương Thiên Hà, mà cái này buổi chiều, tư nguyệt chỉ phụ trách thiêu nước ấm, tháng mươi 27, không chỉ có muốn sát gà, còn muốn tắm rửa. Bởi vì thời tiết rét lạnh, vì không đông. Lạnh hai đứa nhỏ, ở Dương Thiên Hà trong phòng thả cái bếp lò, ổ chăng cũng trước đó che nhiệt, thủy hơi hơi có chút lạnh thời điểm, Dương Thiên Hà liền hướng trong đông nóng thủy. tẩy xong lau khô lúc sau lập tức làm hài tử bò tiếng ổ chăn trình tự tuy rằng dườm dạ một ít đem dương thiên hà vội đến đậy đầu là hãng rồi lại là vui vẻ vô cùng chỉ là đến phiên tư nguyệt tám giữa thời điểm mặt khác cũng khỏe đảo nước ấm này một cái sống liền đủ để cho dương thiên hà đầy mặt đỏ bừng chân tay luống cuốn. vốn dĩ tư nguyệt tính toán không tăng thêm nước ấm mau chút tẩy xong bất quá vừa thấy dương thiên hà cái dạng này nàng tưởng Cho dù làm hắn thêm nước ấm, người này cũng chưa chắc có lá gan dám loạn xem, lại nói, nàng vốn chính là nàng thê tử, cho hắn nhìn xem cũng không có gì. Cho nên, đơn thủy có chút biến lạnh thời điểm, dương thiên hà, thủy lạnh, thêm thủy. Tơ nguyệt quyết định không ủy khuất chính mình, dương giọng kêu lên, nàng là tuyệt đối sẽ không nhắc nhở dương. Thiên hà, khi thật hoàn toàn có thể đem nước ấm đặt ở bếp lò thượng. À, nghe. Nghe được Dương Thiên Hà thanh âm, tư nguyệt là có thể tưởng tượng vẻ mặt của hắn. Cha, người mặt sao như vậy không ạ? Bên ngoài Dương Hưng bảo thanh âm vang lên. Tiếp theo, Dương Tây Tây dùng hắn tự nhận là đè thấp không nhỏ thanh âm nói. Tiểu bảo, cha hẳn là trộm uống xong rượu. Ngày hôm qua Dương ra nhị bá cũng là như thế này, vẻ mặt đỏ bừng. Đi đường đánh càng không nói, còn dẫm đến chính mình chân người xem. Cha, giống không giống. Giống, Dương Hưng bảo nhìn hắn cha bóng dáng. Theo sau lại nhìn từ phòng bếp ra tới Dương Thiên Hà, thùng thủy đều bắn ra tới thật nhiều, cha, người uống say. Cười hỏi, nói bậy, tiểu bảo, người đã quên, cha không uống rượu, các ngươi một bên đi chơi. Dương Thiên Hà lợi tuy là nói như vậy, chính là trong lòng là một chút tự tin đều không có, đặc biệt là tới gần phòng thời điểm, tứ chi đều ở run lên, hít sâu một hơi, có hay không dùng hắn không biết, càng thêm không. dám tưởng bên trong cảnh tượng, nắm chặt trong tay thùng nước. Tư Nguyệt, ta vào được A, vào đi, Tư Nguyệt thanh âm một vang lên, Dương Thiên Hà liền đẩy cửa mà nhập, mang theo một tầng hơi mỏng nhiệt khí phòng nội, đại đại thùng gỗ, hắn chỉ có thể thấy Tư Nguyệt đầu cùng với trắng đoạn cổ, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến lúc này nặng cái gì đều không có xuyên, Dương Thiên Hà tim đập đến càng thêm lợi hại, sát theo thùng nước cánh tay lại càng ngày càng vô lực, hai chân như là đinh trên mặt, đất giống nhau. Tư Nguyệt quay đầu lại, liền thấy Dương Thiên Hà cứng còng mà đứng ở cửa. Cả người liền cùng si ngốc giống nhau, cười quát, Dương Thiên Hà, người tưởng đem ta đông cứng à, còn không ngã nước ấm. Nói xong, liền xoay người sang chỗ khác, hừ, cũng không thể quá tiện nghi cái này ngu xuẩn nam nhân, nhiều nhất liền lưu cái bối cho hắn. Nga, Dương Thiên Hà hoàng hồn, tưởng tượng đến sẽ đông lạnh tư nguyệt, nơi nào còn có tâm tư tưởng mặt khác, sở hữu sức lực nháy mắt thu hồi, đi ra. Phía trước, bất quá. Đang xem đến tư Nguyệt kia một mảnh bao phủ ở trong nước trắng nõn phía sau lưng khi, đầu lại bắt đầu say xê lên, hơi thở tự hồ đều không thông thuận lên, ngươi nhường một chút miễn cho nước ấm năn đến ngươi. Tư Nguyệt hướng phía trước di động một ít dương thiền hà, ngươi cũng không thể nơi nơi loạn xem. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút không cam lòng, cảnh cáo nói. Ào à tiếng nước truyền đến, lúc sau, dương thiên hà ở trước tiên chạy ra đi ra ngoài, đừng nhìn tư. Nguyệt trong lòng nghĩ đến rất thấu triệt. vừa rồi biểu hiện đến cũng thực chấn định hung hãn, bất quá hiện tại một người hồi tưởng lên, mặt vẫn là có chút nóng lên, lắc lắc đầu, vẫn là mau chút tẩy xong đi. nàng nhưng không nghĩ thêm nữa một lần thủy, cha, người chảy máu mũi. đúng lúc này, dương tây tây cùng dương hưng bảo thanh âm đồng thời vang lên, tư nguyệt sững suốt, theo sau tưởng tượng thấy dương thiên hà vẻ mặt xấu hổ, mà treo hai hàng máu mũi bộ dáng, ha ha, vui sướng cười lên. Tiếng hoàn toàn không áp lực nàng thanh âm, không hề có cố kỵ bên ngoài dương thiền hà, nghe được hắn tiếng cười tình hình lúc ấy như thế nào xấu hổ. Tháng chặt 28 bục lên men, 29 chân màn thầu, đều vô cùng náo nhiệt mà đi qua, rốt cuộc đi tới 30 ngày này, là một năm cuối cùng một ngày, tự nhiên là ăn Tết vỡ kịch lớn, chỉ là nghĩ đến buổi tối một bữa cơm cần thiết muốn ở dương ra đi ăn, nàng liên tục hảo tâm tịnh hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu chút ảnh hưởng. Ăn xong cơm chiều, chúng ta liền trở về. Dùng qua cơm chưa? Dương Thiên Hà đối với Tư Nguyệt nói, trên thực tế, hắn trong lòng cũng không có rất muốn đi qua ăn, nhưng đây là tập tục, không thể không đi, ân. Tư Nguyệt biết hắn là đang ăn ủi nặng, cười gật đầu, yên tâm đi, ta có trần mực. Phân khối, hôm nay đi ra ra ra, nhìn tiểu bảo như thế nào làm, người liền như thế nào làm, nếu là có người nói cái gì không dễ nghe lời nói, cũng không cần để ý. càng không cần để ở trong lòng coi như bọn họ cậu kêu thì tốt rồi tư nguyệt cất giương tây tây sửa sang lại quần áo ân dưỡng tây tây gật đầu đừng nói dương thiên hà ở trước mặt tư nguyệt ngượng ngùng cùng phân khối nói dương xong cắt ra sự tình cho dù là cổng dương thiên hà nàng cũng sẽ không nói có một số việc vẫn là làm hài tử chính mình đi phát giác tương đối hảo bất quá phân khối là thông minh hài tử nhìn ba người vẽ mặt như là thượng chiến trường biểu tình liền không khỏi đem tâm nhắc lên Mẫu thân, người yên tâm, ta sẽ nhìn ca ca, sẽ không làm những người khác khi dễ ca ca. Dương hưng bảo cười đối tư nguyệt bảo đảm, nếu là nay một nhà bốn người bên trong, nhất không nghĩ đi dương ra người, tuyệt đối là chính là tiểu bảo, đang ở nơi nào người, thật sự là không có cho hắn một đến điểm tốt đẹp hồi ức. Đi dương ra tự nhiên không có khả năng là không tay đi, dương thiên hà sách theo trong giỗ phóng một miếng thịt. Một cái cá, hai bao đường, một bình nhỏ rượu, như vậy lẽ ở dương ra thôn là vô luận như thế nào cũng chọn không? ra sai lầm, nhìn quen thuộc viện môn, trưởng lại bước chân dương thiên hạ rất có loại bừng tĩnh cách một thế hệ cảm giác. Dương tây tây mắt to chàng đầy nghi hoặc mà nhìn ra, mẫu thân, còn có tiểu bảo đều vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, tuy rằng không rõ nguyên giờ, nhưng hắn vẫn là thu hồi tư cười, đi theo bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Hy vọng hôm nay có thể thuận thuận lợi lợi mà ăn đống cơm tất niên. Dương Thiên Hà yêu cầu thật sự rất thấp, trữ tịch cơm tất niên, cái nào không phải hy vọng. Vui vui vẻ vẻ vô cùng náo nhiệt, mà hắn chỉ cầu thuận lợi mà thôi. Từ nguyệt liếc liếc miệng, hy vọng đi. Dù sao hôm nay bọn họ là tuyệt đối sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng Dương ra người liền khó nói. Viện môn cũng không có quan, Dương Thiên Hà một nhà bốn người đi tới thời điểm. Trong viện nữ nhân đều dừng trong tay việc, Tiểu Chu Thị ý cười doanh doanh tiếng lên, ở Dương Thiên Hà còn không có đem trong tay rổ để đi ra ngoài thời điểm, liền rủi tay rất là tự nhiên mà đoạt quá, ngoài miệng còn nói, tứ đệ, tứ đệ muội các ngươi người tới là được, còn đưa thứ gì, đều là người một nhà, không cần phải khách khỉ như vậy, mau chút vào đi. Nói xong lời này, Tiểu Chu Thị sách theo rổ. Rất là nhanh chóng vào nàng phòng, tư nguyệt ở trong lòng gật đầu, ấn, hoặc là bọn họ về sau cũng không nên khách khí như vậy, muốn giống tiểu tru thị như vậy không khách khí, nhưng đã mắc lại tưởng tượng, nếu là làm chính mình làm vừa rồi tiểu tru thị làm những chuyện như vậy, lát đầu, hảo đi. Nàng thừa nhận nàng này không có như vậy ra mặt dày. Tới đề muội, thức thần làm cái gì, nhanh lên tới hỗ trợ ạ Trần thị từ trong phòng bếp lộ ra đầu. Sáng sớm liền nghe nói tứ đệ muội chùa nghệ hảo, chúng ta đã sớm thu thập hảo đồ ăn, này đều chờ đâu, tứ đệ muội không phải tổ tử nói ngươi, ngươi tới thật sự là có chút vãng. Tư nguyệt vô ngữ, bọn họ ăn qua giữa chưa cơm liền tới đây, này còn vãng, nàng thật muốn hồi một câu, ta dùng cơm sáng liền tới đây, các ngươi quản cơm chưa sao? Tính, lớn hơn tiếc, liền không cùng nữ nhân này so đo, ta đi vào, các ngươi bản thân để ý. Đi vào phòng bếp trước, tư nguyệt đối với Dương Thiên Hà Phụ Tử ba người nói. Dương Tây Tây cuối cùng nhận thấy được không thích hợp, tiếng viễn môn, liền cảm giác được ra ra ra cùng bọn họ ra khác biệt, sân không có nhà bọn họ sạch sẽ, còn có một cổ kỳ quái hương vị, để cho hắn không thoải mái chính là, kia mấy cái hẳn là hắn thiếm nữ nhân, tuy rằng là mặt mang tươi cười, nhưng cái loại này tươi cười, làm hắn một chút cũng không thích, thậm chí là chán ghét thật sự. Các nặng nói chuyện bộ dáng, nói chuyện ngữ khí, nói ra nói, hắn tất cả đều không thích, khó trách cha bọn họ một đám tâm tình đều không tốt. Dương Tây Tây phồng lên mặt ở trong lòng nói thầm nói, phân khối hiện tại tâm tình cũng thật không tốt. Dương Thiên Hà nhìn thoáng qua trong viện không cùng hắn chào hỏi cháu trai cháu gái, một tay nắm một cái, không thèm để ý mà nói, đi thôi, chúng ta đi vào, bên ngoài lạnh lẽo. Ơn, Dương. Tây Tây cùng Dương Hương Bảo Đồng thời nói. Ngốc tử. Ở Dương Thiên Hà vừa muốn bước vào nhà chính thời điểm, phía sau cũng không biết cái nào hại tử nói này hai chữ, Dương Thiên Hà nghiêng đầu nhìn phân khối, thấy hắn cũng không để ý, lúc này mới yên tâm xuống dưới, đến nỗi rốt cuộc là cái nào chất Nhi nói, dù sao bọn họ cha mẹ đều ở, như thế nào đều không tới phiên hắn cái này đã phân ra đi thúc thúc dạy dỗ. Cha, đại ca, nhị ca, tam ca, ngũ đệ. Dương Thiên Hà nhắc nhắc kêu lên. Gia yeah, gia. Yeah. Đại bá, nhị bá. tam bá ngũ thúc dưỡng hưng bảo cùng dương tây tây tiếp theo kêu lên huynh để hai cái nhân thật ra ăn ý mười phần ngoan ngoãn mà kêu xong lúc sau liếc nhau ở lẫn nhau trong mắt đều thấy được ý cười hai cái tiểu hai tử là thật cảm thấy như vậy cảm giác thiệt tình là thật không tồi nhưng ngồi ở nhà chính nội uống trà ăn hạt dưa điểm tâm dương xong các đám người liền không như vậy cho rằng sôi nổi nhìn sơ dương thiên hà còn cao một ít dương tây tây lão tứ việc này sao lại thế này Trong thôn đồn đại nói lão tứ thu dưỡng một cái ngốc tử đương nhi tử sự tình, bọn họ cũng không có để ở trong lòng, ở bọn họ xem ra, chính là lão tứ có ngốc, cũng không có khả năng làm chuyện như vậy. huống hộ, thu dưỡng nhi tử không chỉ có riêng là lão tứ nói tính, chỉ là, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới lão tứ sẽ đem này. Ngốc tử đưa tới nhà bọn họ tới, ở như vậy nhật tử, ý nghĩa cái gì không cần tưởng sẽ biết. Phân khối, tiểu bảo, các người đi ra ngoài chơi, dương thiên. Hà lo lắng dương xong các bọn họ sẽ nói ra cái gì khó nghe nói tới, không nghĩ phân khối nghe đến mấy cái này lời nói, làm hắn trong lòng khó chịu, vì thế, cười chi khai hai người. ân dương tay tay cùng tiểu bảo gật đầu, huynh đệ hai nắm tay đi ra ngoài. Dương thiên hà lúc này mới tìm vị trí ngồi xuống, cha, phân khối là ta cùng tư nguyệt thu dưỡng con nuôi, hắn không nhớ rõ phía trước sự tình, tâm trí cũng chỉ có bảy tuổi, ta là thiệt tình lấy hắn đương nhi tự dưỡng, ta hy vọng cha cho dù. người làm không được giống yêu thương thân tôn tử như vậy cũng không cần đối với phần khối nói cái gì khó nghe nói kia hài tử tâm thực mẫn cảm sẽ rất khổ sở. Bang là dương xong các trục cái vàng thanh âm lão tứ hắn là người thu dưỡng nhi tử vậy người làm hắn đi theo người họ dương. quả nhiên phân ra tâm liền giả sống lưng cũng ngạnh nếu là trước kia lão tứ nào dám như vậy nói với hắn lời nói chính là hắn dám cũng không có như vậy mồm mép. ân dương thiên hài gật đầu. Người họ, là ta cho ngươi, chuyện lớn như vậy, ngươi có hay không nghĩ tới cùng chúng ta thương lượng một chút, người cho rằng này nặc đại dương ra liền ngươi một người sao? Thắng nếu là trọc sự tình gì, chúng ta đều là muốn đi theo bị liên lụy. Dương song các xanh mặt, hảo tâm tình đang xem đến dương tây tây thời điểm cũng đã biến mất hầu như không còn. Dương thiên hạ nhíu mày cũng may đã trải qua nhiều như vậy sự tình, đối mặt bọn họ khi, tâm đã cũng đủ kiên cường, hơn nữa ở tình phía trước cũng đã có. Chuẩn bị, cha, nếu ta cùng ngươi thương lượng, người sẽ đồng ý sao? Ta khẳng định sẽ không đồng ý, người tức phụ là không thể còn sống là thế nào. Dương xong cách chém đinh chặt sắt mà nói, liền tính là muốn thu dưỡng, dương ra thôn ngươi nhiều như vậy tộc huynh đệ, quá kế một cái cũng là có thể, vì cái gì một hai phải thu dưỡng một cái lai lịch không rõ ngốc tử. Phân khối không phải ngốc tử, dương thiên hạ nghe xong lời này, mày nhăn đến càng khẩn, thanh âm không tự chủ được mà đề cao. Theo sau nghĩ hôm nay là ngày mấy, hắn cũng không nghĩ cùng dương xong các cãi nhau, hít sâu một hơi, cha, phân khối thông minh đâu, hắn chỉ là bởi vì đầu bị thương, mới có thể như thế, người không cần lại nói hắn là ngốc tử. Dương Thiên Sơn huynh để bốn cái đối Dương Thiên Hà thu dưỡng Dương Tây Tây, sự tình trong lòng cũng là bất mãn, Dương Tây Tây là ngốc tử, cho dù là Dương Thiên Hà phân đi ra ngoài, vẫn là sẽ ảnh hưởng đến bọn họ nhi tử nữ nhi thanh danh, nhưng nhìn thái độ cương ngạnh. theo chân bọn họ cha đều dám sạc thanh dương thiên hà bốn người tạm thời lựa chọn câm miệng còn có vô luận cha ngươi như thế nào không hài lòng vân khối cũng lắm thì về sau ta không mang theo hắn lại đây là được nhưng thu dưỡng vân khối chuyện này đã thành định cư hộ tịch đã sớm dừng ở ta hộ tịch thượng thôn trưởng cùng tộc lão nhóm đều là gật đầu đồng ý dương thiên hà mở miệng nói dương ra mặt khác năm cái nam nhân nghe xong lời này trong lòng cười lạnh ngủ lại tịch có huyện lệnh đại nhân ở tự nhiên là phương tiện thật sự đến nỗi thôn trưởng cùng tộc lão thường một lần lão tứ tức phụ cứu nhà hắn tôn tử như vậy một chút việc nhỏ bọn họ sao có thể sẽ không đáp ứng quả nhiên là phân ra nam nhân thông minh rất nhiều hiện giờ đều biết vòng qua nhà bọn họ trực tiếp đem sự tình làm xuống dưới lão tứ người hảo ngươi cũng thật hảo dương xong các đứng dậy chỉ vào dương thiền hà một khi đã như vậy vậy người hiện tại khiến cho kia ngốc tử rời đi ta không nghĩ thế hắn Dương Thiên Hà thật sự không nghĩ tới hắn cha sẽ nói như vậy, tết nhất, nơi nào có đem người ra bên ngoài đuổi, cũng đứng dậy, ngơ ngác mà nhìn Dương song các, đã lâu mới mở miệng nói, cha, khi còn nhỏ, không phải người kêu ta phải làm người tốt, muốn một lòng hướng thiện, có thể giúp liền phải tận lực đi giúp, muốn phẩm hạnh đoan chính, chính trực bằng phẳng, đối người muốn chân thành vô tư, làm việc muốn làm đến nơi đến trốn, hơn nữa vô luận làm chuyện gì đều phải hảo hảo mà. Ngẫm lại, nhất định phải không làm thất vọng chính mình lương tâm, chuyện xấu lại tiểu cũng không cần làm, chuyện tốt nhất định phải làm hết sức. Nói tới đây, Dương Thiên Hà tạm dựng một chút, nãy đó đều là người đã từng dạy dỗ quá ta, ta chưa từng có quên, đều chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng, cũng ở nỗ lực mà làm một cái người tốt, nhưng hiện tại, khi thật những lời này, hắn rất sớm liền muốn hỏi, người lại là làm sao vậy? Chẳng lẽ chính người nói ra nói người đều đã quên sao? Vẫn là người. Muốn cho ta đem hiện giờ tâm trí chỉ có bảy tuổi phân khối nhẫn tâm ném xuống, làm hắn tự sinh tự diệt, như vậy mùa đông khắc nghiệt, ngươi cảm thấy hắn cuối cùng sẽ thế nào? Này cùng giết người phạm lại có cái gì khác nhau? Còn có, cha, ngươi tới nói cho ta, ta muốn như thế nào đem phân khối ném về sau, lại có thể không hổ đối chính mình lương tâm, mỗi đêm còn có thể kê cao gối mà ngủ mà ngủ. Dương Thiên Hà này một phen lời nói, không chỉ là Dương xong các chấn trụ, chính là Dương Thiên Sơn. Huynh đệ bốn cái cũng mắt rán ván, những lời này đó dương xong các xác thật là nói qua, không ngừng là đối lão tứ, đối bọn họ huynh địa bốn cái cũng nói qua, nhưng nào có người sẽ giống lão tứ như vậy, nhớ rõ rành mạch không nói, còn trở thành hành vi chuẩn tắc, chấp hành rốt cuộc. Hiện tại hội tưởng lên, dương thiên sơn huynh đệ bốn cái nhìn lão tứ, nghĩ hắn làm sự tình, những còn không phải là dựa theo cha theo như lời những lời này đó làm sao, chỉ là hắn làm như vậy trong lòng không khó, chịu sao. Người trưởng thành, có chính mình tiểu ra, sự tình một nhiều, tổng hội có như vậy như vậy tư tâm, phải làm đến lão tứ vừa rồi theo như lời như vậy, dù sao bọn họ không được, khẳng định sẽ rất là khó chịu. Dương Thiên Hạ nhịn năm người biểu tình, liền biết hiểu ra lòng, muốn biến thành bốn cái huynh đệ như vậy, hắn tình nguyện chính mình đầu óc bổn một ít, ra, các người có thể làm được, ném xuống phân khối, ta là tuyệt đối không có khả năng làm được không thẹn với tâm. đúng vậy mặc dù hiện tại hắn cũng có hắn tư tâm nhưng hắn cũng tuyệt đối làm không được ra sở yêu cầu như vậy cha phía trước đổi hôn kia chuyện là người nói tình nguyện nhạc phụ không cứu ngươi người tình nguyện bị chết đuối cũng không muốn bởi vì tư nguyệt trì hoãn lão ngũ tiên đồ dương thiên hạt cúi đầu không hề xem năm người sắc mặt biết khi đó ta vì cái gì phải đáp ứng sao đó là ta cho tới nay mới thôi làm duy nhất một kiện thực xin lỗi ta lương tâm sự tình, lúc ấy ta liền tưởng Ta mệnh là cha cấp, nếu như vậy, coi như là còn cha người này mệnh, tân hôn đêm đó, nếu là tư nguyệt muốn ta mệnh, ta tuyệt không sẽ làm nàng động thủ, làm nàng biến thành giết người hôn thủ, mà là tự mình chấm dứt, còn cha người sinh dưỡng tri ân, cũng còn nhà của. Chúng ta thiếu nhạc phụ một cái mệnh, bất quá, tại đây phía trước, ta cũng sẽ đem di thư yêu thích, đem sự tình ngọn nguồn giao cái vương mạnh đại ca, làm tư nguyệt ít nhất có thể có cái bảo đảm sinh hoạt, mặc kệ cha có tin hay không, lúc ấy. Ta thật sự chính là như vậy tưởng, dương song các sắc mặt có chút trắng bệch, hắn là thật không nghĩ tới lão tứ lúc ấy là như vậy tưởng, mà hắn càng không nghĩ tới, lão tứ sẽ một cây gân mà nhớ kỹ khi còn nhỏ hắn dạy rỗ hắn nói, trong lòng khổ lan tràn. Đến trong miệng, hắn có thể nói cái gì? Hắn có thể nói cho lão tứ, không có cái nào phù thân sẽ, ở hai tử khi còn nhỏ kêu hắn làm người phải hiểu được biến báo, muốn ít kỹ một ít, dương song các cũng tưởng không rõ. Vì sao hắn coi trọng bốn cái nhi tử không có một cái nghe đi, và những lời này đó, duy độc không chịu coi trọng lão tứ lại nhớ kỹ trong lòng, lúc này dương song các thật là buồn khổ mà tưởng đối thiên trường khiếu, này rốt cuộc là vì cái gì a Còn có một người là cùng dương song các, giống nhau buồn bực kia đó là dương thiện tứ, lừa hôn kia chuyện xác thật là bọn họ thực xin lỗi tứ ca, khả nhân không vì mình trời chua đất diệt không phải sao, chỉ là... Vẫn mệnh triêu người, hiện tại ngẫm lại, từ tư nguyệt gã cho tứ ca về sau, tứ ca liền bắt đầu gặp may mắn, nhi tử đã bái đại nho vi sư, lại phân ra, cuộc sống gia đình quá đến rực dở, mà hắn đâu cả đời này lớn nhất kia ngộ liền như vậy trời xuôi đất khiến mà biến thành người khác. Như vậy không khí, Dương Thiên Sơn Huỳnh Đệ Ba, người đều thích thời mà không nói lời nào, mà trên thực tế, bọn họ cũng không biết nên nói chút cái gì, chỉ là kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Dương thiền Hà. Bọn họ thật sự rất tò mò, lão tứ này đầu óc rốt cuộc là sao lớn lên. Cha, người nếu là quyết tâm mà muốn ở hôm nay đổi phân khối đi nói, nơi này là cha ra, nhi tự tự nhiên là không lời nào để nói, chỉ là, chúng ta là người một nhà, hắn đi, chúng ta cũng là muốn đi theo đi. Dương thiên hà đảo thật không phải uy hiếp, hắn nói sự. Thật, cho dù là hiện tại phân khối ở trong lòng hắn cũng không có tiểu bảo quan trọng, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều là sẽ không vứt bỏ hắn. Người, nghĩ Dương Thiên Hà lời nói mấy rồi, Dương song các thật sự có chút không biết nên như thế nào đối mặt Dương Thiên Hà, càng không biết nên nói như thế nào, hỏi hắn vì cái gì không giống mặt khác bốn cái nhi tử như vậy, chẳng sợ hơi chút trường oai một chút cũng hảo, chỉ là lời này nơi nào là làm cha thân có thể hỏi xuất khẩu. Oa oa, liền. Tại đây là, Dương Hưng Bảo tiếng khóc truyền đến, Dương Thiên Hà sắc mặt biến đổi, cất bớt liền chạy. Bên này, Dương Hưng Bảo cùng Dương Tây Tây đi ra nhà chính. thấy hắn năm cái đường huynh một đám đều thần sắc bất thiện nhìn bọn hắn chậm chầm, ca kaka chúng ta đi bên kia hừ không cùng các người chơi nói xong lôi kéo dương thiên hà liền hướng sân một cái khác gốc đi đến dương hương thịnh huynh để năm cái từ nhỏ liền khi dễ dương hưng bảo hơn nữa đại nhân không ngăn trở thường thường một câu như vậy tiện loại sinh hạ tới chính là nên bị khi dễ vì thế ở bọn họ trong lòng khi dễ dương hưng bảo cũng không phải cái gì không đúng sự tình Càng là nửa điểm cũng không có đem hắn trở thành huynh đệ tới xem, nhưng từ từ nguyệt cả lại đây lúc sau, tình huống đột nhiên liền thay đổi, nguyên bản bị bọn họ khi dễ đối tượng đi so với bọn hắn còn tinh quý lên, ăn mặc chi phí đều so với bọn hắn muốn ảo, huynh đệ mấy cái tại như vậy mãnh liệt trên lịch hạ, đã sớm chịu không nổi, nếu như không phải các đại nhân đè nặng, bọn họ lại sao có thể sẽ nhìn xuống, lúc sau lại có dương hương bảo vái đại nho vi sư sự, sự tình. đừng nói ở thôn học đọc sách dương hưng thịnh huynh đệ ba cái gan ghét đến không được chính là đã là tố tài dương thiên tứ trong lòng cũng là ghen ghét chỉ là hắn càng hiểu được che giấu tâm tư chu thị luôn mồm dương hưng bảo đoạt ngũ thúc cử nhân tiểu chu thị trần thị thậm chí là lý thị thảo chút thời điểm đều nhịn không được đối với nhi tử cảm thán nếu là bị đại nho thu đồ đề chính là bọn họ bọn họ tiền đồ liền không cần lo lắng ở như vậy trong ngoài các loại nhân tố kích thích dưới huynh đệ mấy cái đối dương hưng bảo gan ghét chi tâm chán ghét chi tâm không ngừng mà tăng vọt hiện giờ lại nhìn dương hưng bảo lôi kéo cái kia nhặt được ngốc tử trên người quần áo đều so với bọn hắn đẹp hơn nữa dương hưng bảo thái độ ở bọn họ trong mắt trước đây đều chỉ có bọn họ có thể khinh bị cùng khinh thường cái này tiện loại khi nào đến phiên cái này tiện loại tới khoai khinh bọn họ mấy người trong mắt thiêu đốt ngọn lửa hơn nữa đều năm mươi tuổi trên dưới tiểu tử liếc nhau, thực mau liền đặt thành ăn ý, nhất định phải hảo hảo mà sửa chữa một chút cái này tiện loại, làm cho bọn họ xả xả giận, càng làm cho hắn biết bọn họ lợi hại. Vì thế năm người sớm đã quên mất hôm nay là ngày mấy, đi theo hai người sau lưng. Ngốc tử, ngốc tử. Dương Hưng Thịnh mở miệng kêu lên. Chỉ thiết Dương Hưng bảo cùng Dương Tây Tây mắt đế tai ngơ, huynh đệ. hai cái hoàn toàn không có đem chính mình hoặc là đem ca ca để để cùng ngốc tử hoa thượng đẳng hao tự giác ca ca đói bụng sao ăn chút đậu phộng đi tiểu bảo thực thích dương hưng bảo lại đi rồi vài bước đều đến tường viện cảm thấy cách này mấy cái chán ghét quỷ xa không ít mới từ túi tiền móc ra một phen đậu phộng tới hắn tay tiểu đặt ở dương tây tây bàn tay to vừa thấy liền không có nhiều ít lại bắt một phen dương tây tây cười lột đậu phộng tiểu bảo ăn đem đậu phộng đưa. Tới Tiểu Bảo bên miệng, Dương Hưng Bảo đang muốn há ngộn ăn, một con móng tay mang theo đen như mực không biết cái gì ngoạn ý bàn tay lại đây, phân khối tay mắt lanh lẹ mà thu hồi tay, lại nhanh chóng mà lôi kéo Dương hưng Bảo đứng ở chính mình bên cạnh, trên cao nhìn xuống mà nhìn năm người, các ngươi muốn cực chúng ta ăn, cương đạo. Người xấu, thì hì, ngốc tử còn biết cương đạo đâu. Dương Hương đạt cười nói, người mới là ngốc tử, người cả nhà đều là ngốc tử, đừng nhìn Tiểu Bảo ở trong bẫy Người từng người là nhất luận nhưng miệng lại là không thua người, đem nương đã từng nói cha nói dùng đến này mặt trên tới. Tiểu bảo, chúng ta đi, Dương Tây Tây chán ghét nhìn trước mặt năm người, lôi kéo Dương Hưng bảo muốn đi, lại bị Dương Hưng mới động tác nhảy bén mà chặn đường đi, phân khối cúi đầu, bảy tuổi Dương Hưng mới cũng không có rất cao, phân khối tưởng, liền này vài người, cho dù không cần dòng khí, hắn cũng có thể thoải mái mà thắng tuyệt đối. Rủi tay, rất là thoải mái mà một. Bác, Dương Hưng mới liền té ngã trên mặt đất, tiểu bảo, ngươi chạm xa chút, miễn cho thương đến ngươi. Thấy mặt khác bốn cái không thuận theo không bôn tha bồ dáng, tâm chí chỉ có bảy tuổi Dương Tây Tây mở miệng nói. Kia ca ca, ngươi tiểu tâm chút. Dương Hưng bảo nhìn chính mình vóc dáng, lại nhìn nhìn Dương Tây Tây, nhanh chóng mà quyết định lui ly vòng chiến, không liên lụy ca ca Dương Hưng mới bị lộng tới trên mặt đất, lúc ban đầu có chút không rõ, chờ phản ứng lại đây, bay thẳng đến. Dương Tây Tây trên người đánh tới, Phân Khối tuy rằng tâm trí cùng Dương Hưng mới giống nhau, cũng là bảy tuổi, nhưng hắn có người trưởng thành thân hình, không khỏi đem người đánh cho tàn phé, Phân Khối còn cố ý để lại sức lực. Mặt khác mấy cái mắt thấy giáo huấn Dương Hưng bảo không thành, ngược lại có khả năng bị phản giáo huấn một lần, đều đỏ mắt, hướng về phía Dương Tây Tây mà đi, nói xong quyền khó địch bốn tay, vô dụng công phu Phân Khối vẫn là ăn không ít nắm tay, nhưng so với vi công. người của hắn khi thương hoàn toàn liền không đáng nhắc tới dương thịnh vượng bụng bị đá một chân té ngã trên mặt đất mà dương hưng bảo đứng ở cao cao dưới mái hiên nhìn này hết thảy hồi tưởng này mấy cái đường huynh đã từng là như thế nào khi dễ hắn quả nhiên có cái ca ca liền hảo này không liền giúp hắn báo thù ca ca cố lên ở một bên lại nhảy lại kêu vỗ tay hoang hô dương thịnh vượng xoa xoa bụng nhìn đối với bọn họ tới nói cao lớn Dương tây tây như vậy đi xuống không được mà đúng lúc này kêu tiện loại thành âm vang lên, trói tai đến muốn chết, trong mắt âm ngoan chợt lóe mà qua, nhặt lên một bên trứng gà như vậy đại cục đá đối với dương hưng bảo hung hăng mà ném qua đi. tiểu bảo dư tình thế cấp bách, dương tây tây vốn định dùng nội công, rồi lại nghĩ đến không lâu trước đây mẫu thân theo như lời nói cắn răng một cái, dùng thân thể nhanh chóng đẩy ra che ở trước mặt hắn chán ghét quỷ. lúc này mới đề khí trong chớp mắt liền chạy đến dương hưng bảo trước mặt. Nhìn tiểu bảo không có việc gì, dẫn theo tâm thả xuống dưới, đang muốn rủi tay đi ôm tiểu bảo, kết quả, đông một tiếng, đầu tê dần, theo bản năng mà rủi tay đi sờ, có nhão dính dính đồ vật, bị tạp đến có chút phản ứng không kịp giường tay tay, đem tay phóng tới chính mình trước mắt, màu đỏ một mảnh, đổ máu. Dường hưng bảo vốn là chạm đến so giường tây tay cao hơn rất nhiều, thực dễ dàng liền thấy trên tay hắn vết máu, sắc mặt trắng nhợt ca ca, người đổ máu. giường tây tay, tay nhếch miệng cười. Dùng một cái tay khác vuốt dương Hưng bảo đầu, không có việc gì, một chút cũng không đau. Trên thực tế, hắn nguyên bản trên đầu thương liền không hạo toàn, bị như vậy một tá, vừng đến liền lợi hại hơn. Dương tay tay lời này nói chứa dứt lời, vừa nói, dương Hưng bảo hốc mắt lập tức liền đỏ, hắn nghĩ đến, rõ ràng hôm nay ra cửa trước, hắn đều hướng mẫu thân bảo đảm quá, hắn sẽ nhìn ca ca, sẽ không làm ca ca chịu khi dễ, nhưng còn bây giờ thì sao? Ca, ca lại bởi vì hắn bị thương, còn đổ máu, lại. Như thế nào thành thục, Dương Hưng Bảo cũng chỉ là năm tuổi hai tử, thương tâm, sợ hãi, khổ sở thật sự hắn, lựa chọn nhất nguyên thủy phương pháp, kéo ra giọng nói khóc lên. Ở Dương Hưng Bảo tiếng khóc vang lên lúc sau, thực mau, Dương Thiên Hà cùng tư nguyệt liền đuổi lại đây, vốn muốn hỏi tiểu bảo làm sao vậy? Phân khối, người trên tay huyết nơi nào tới? Dương Thiên Hà trả quá Dương Tây tay tay, cuốn quyết hỏi. Không có việc gì. Cha, mẫu thân, không đau. dưỡng Tây Tây cười nói. Cười cái. gì cười, tư nguyệt hướng về phía dường Tây Tây quát. Theo sao nhìn Dương Hưng bảo, người lại khóc cái gì? Nói, huyết nơi nào tới. Chính là, này tết nhắc, nhiều không may mắn à. Tiểu tru thị mở miệng nói. dương Hưng bảo bị tư nguyệt như vậy vừa nói. Nghe xong tiếng khóc, nghẹn ngào mà nói. Mẫu thân, ca ca, ca ca đầu bị đánh ra huyết, ô ô. Thật sự là nhịn không được, dương hương bảo cắn môi, phát ra ô ổ thanh âm. Cái gì? Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt kêu sợ hãi, Dương Thiên Hà càng là ở. Trước tiên rủi tay đi cha khải dưỡng tay tây đầu, kết quả sờ đến một tay huyết. thần làm gì, còn không mau đi thỉnh đại phu, Tư Nguyệt nhìn dương tây tây phía sau cách đó không xa cục đá, trong mắt lạnh lẽo hiện lên, đối với Dương Thiên Hà quắc. Này Tết nhất thỉnh cái gì đại phu, đi lấy điểm dược, dắt lên cầm máu là được. Dương xong các mở miệng nói, đây là nếu là chuyện già đi, bọn họ Dương ra còn như thế nào làm người A, đang nhìn trong nhà đợi cháu mấy cái cơ hội đều ở chỗ này, nếu là thanh danh hủy hoại, về sau còn có thể có cái gì tiền đồ. Chỉ tiếc, Dương Thiên Hà cũng không có nghe lời hắn, thẳng đi ra ngoài, lão tứ, Dương Thiên Sơn Huynh để ba người chặn Dương Thiên Hà đường đi. Ha ha, Dương Thiên Hà cười lạnh mà nhìn bọn họ, đại ca, các ngươi muốn làm cái gì? Tứ đệ, cho chúng ta một cái mặt mũi. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi một công đạo. Vì nhi tử, Dương Thiên Hải không thể không ăn nói khép nếp mà nói. Nhìn cha bị ngăn trở, mẫu thân lạnh. Mặt ca ca còn vì bảo hộ chính mình bị thương, Dương hưng bảo khổ sở trong lòng đến không được. Nếu làm ca ca giúp hắn báo thù tiền đề là ca ca sẽ bị thương, kia hắn tình nguyện không báo thù, cũng muốn ca ca hoàn hảo không tổn hao gì. Tiểu bảo, vô luận phát sinh sự tình gì. Ngươi đều không cần hoảng, khóc cũng là vô dụng, nếu là sự tình đã phát sinh, kia cũng không cần hối hận, bởi vì đồng dạng vô dụng, muốn nhanh chóng mà bình tĩnh lại, nghĩ cách giải quyết, người phải nhớ kỹ người là ta. Vương tuyết quân đô đệ, ngàn vạn đừng đi ra ngoài cho ta mất mặt. Không biết vì sao, vương tuyết quân lời nói ở tiểu Bảo trong đầu vang lên, hắn tưởng, vừa mới hăng nhất định cấp sư phó mất mặt đi. Hít sâu một hơi, nhìn ngăn lại hắn ra đường đi ba cái bá phụ, nhéo đôi tay, nói cho chính mình, không cần sợ hãi, cha mẹ đều ở, hắn có ca ca, có sư phó, còn có sư huynh, không có gì sợ quá, vì thế, vừa mới còn khóc đến thê thảm dương hưng bảo, dùng tay áo lau nước mắt, lạnh mặt nhìn ba người, đối với Dương Thiên hải, nói, nhị bá, không cần người công đạo, nói xong, từ trong lòng ngực móc ra ba sư ngày ấy thái bác văn cho hắn lệnh bài. Hôm nay bị thương ca một cái điều chạy không được. Tư Nguyệt kinh ngạc nhìn tiểu bảo, lại nhìn phân khối cùng tiểu bảo sở trạm vị trí, thực mau liền minh bạch, đứa nhỏ này chỉ sợ là bị kích thích quá độ. Ngươi lợi này là có ý tứ gì? Tiểu chu thì không rõ nguyên giờ, còn có nơi này có người nói chuyện địa phương sao? Dương Thiên Tứ đôi mắt lại, đột nhiên co giục lại, tâm dung thật sự là lợi hại, đến nỗi vì cái gì nguyên nhân ruông, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới có thể minh bạch. Đại tẩu, đó là huyện lệnh đại nhân lệnh bài, ở toàn bộ an huyện, nhìn đến này lệnh bài giống như là nhìn đến huyện lệnh đại nhân giống nhau. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thái đại nhân lại là như vậy coi trọng tiểu bảo, sẽ đem như thế quan trọng đồ vật đưa cho hắn. Bất quá, hiện giờ cũng không phải tưởng cái này thời điểm giải quyết trước mắt sự tình quan trọng nhất. Trung Hương, thức thần làm gì, còn không mau đi đem dương đại phu mời đến. So với ở dương gia thôn mất mặt. Hắn càng thêm không muốn đem việc này nháo đến huyện nha, lấy tiểu bảo thân phận, bọn họ là thảo không đến một chút chỗ tốt. Là, công tử, Trung Hương động tác nhanh nhẹn mà chạy đi ra ngoài, ở đây người đều bị Dương Thiên Tứ mới vừa nói đều dọa tới rồi, ngơ ngác mà nhìn Dương Hương Bảo trong tay một khối lệnh bài, trong mắt mang theo hoảng sợ, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây Giờ, phân khối, trước cùng nương đi vào, người hiện tại không thể chịu phong. nếu là có cái gì không thoải mái muốn cùng nương nói biết không tư nguyệt ôn nhu mà nói đến nỗi tiểu bảo đem lệnh bài mất ra tới sự tình nàng cũng không tưởng quản lại nói khi dễ nặng nhi tử tưởng ba phải xong việc môn đều không có Dương tây tây tưởng gật đầu chính là nương choáng ván đầu thật sự nhỏ giọng mà nói nương ra lại đây giá phân khối hắn choáng váng đầu làm hắn dựa vào tư nguyệt Nhìn nhìn chính mình bả vai độ cao, làm phân khối dựa vào hắn cũng không thoải mái, vì thế, kêu Dương Thiên Hà. Dương Thiên Hà lập tức chạy về tới, nếu không, cha bối ngươi đi vào, con eo đứng ở Dương Tây Tây trước mặt. Cha, ta tưởng về nhà, ta không nghĩ đại ở chỗ này. Dương Tây Tây có thể chống được hiện tại đã rất là không tồi, chính yếu chính là, hắn thân là ca ca, không nghĩ ở đề đệ trước mặt khóc, nhưng cha cùng mẫu thân liên tiếp quan tâm làm hắn trong lòng toan đến lợi hại, ở tam. Xong chàng đầy lo lắng dưới ánh mắt, hắn liền tưởng làm nũng không biết vì sao, nước mắt bạch bạch mà đi xuống lưu, phân khối lại biết, hắn khóc té ngã đau cùng troán váng đầu cũng không có bao lớn quan hệ. Hảo, chờ người dương ra ra tới nhịn lúc sau, chả bối người về nhà được không? Dương Thiên Hạc cười nói, nhanh lên đi lên. Đến nỗi này đốn cơm tất niên, bọn họ vẫn là trở về ăn đi, về sau bên này có thể hay không liền không tới, muốn tới nói, hắn một người liền thành, miễn cho Thiên nhi. Đi theo chịu tội, Ân dương Tây Tây hoàn toàn không có một chút hắn thân mình có bao nhiêu trọng tự giác, ghé vào dương thiên hà trên lưng, ôm đối phương cổ, đem đầu đặt ở trên vai hắn, tùy ý nước mắt theo khoe mắt đi xuống lưu, cũng không ra tiếng, cứ như vậy dựa vào, choáng ván đầu giống như giảm bớt không ít.